Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhớ like chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân Tứ giải thoát chương 711 không ít đệ tử văn điện bàn tán về chuyện này nhưng tuyệt đại đa số đều là hâm mộ lúc bọn họ đi tới đi lui qua bên người khê ấu cẩm ánh mắt cũng thường đánh giá nàng vài lần Ôi la trình này cũng may mắn gớm ra ngoài lăng thăng 2 năm tu vi đột nhiên tăng mạnh đã thế còn mang về một cô nàng một lòng một dạ như vậy hầm mộ có bản lĩnh thì ngươi cũng bố trí lấy một cái đại trận hộ tông làm cho chúng ta hâm mộ xem người ta gọi cái đó là thực lực chẳng lẽ các ngươi quên mấy lời đồn lúc trước rồi ta nghe nói điện chủ chúng ta và la trinh trước đây có chút chuyện không biết bây giờ tâm tình điện chủ thế nào nằm mơ đi điện chủ chúng ta là nhân vật như thế nào sao có thể coi trọng la trinh cũng không hẳn nguồn tin của ta đáng tin hơn các ngươi gần đây một trưởng lão có thừa nhận quan hệ giữa la trinh và địa chủ hiện tại rất căng thẳng nghe nói là bởi vì cô nàng này một vài tin tức cuối cùng cũng sẽ lan truyền ra bên ngoài theo một số con đường đối với một số võ giả nhanh nhẹn mà nói muốn nắm bắt được mấy tin tức này cũng không phải là việc khó thế nên lại càng khiến cho mọi người suy đoán nhiều thêm nếu lời đồ này là đúng không biết la trinh định giải quyết thế nào kép la trinh đẩy cửa mật thất tu luyện ra một đôi mắt sáng ngời có thần nhìn quanh một vòng chỉ nhìn thấy khê ấu cầm đứng cách đó không xa quay mặt về phía mình nở một nụ cười Bên mái hiện lên ma lúm đồng tiền, khê ấu cầm không phải là một võ giả cần mẫn khổ luyện. Có thể tu luyện đến thần đan cảnh chẳng qua là dựa vào đan dược và các loại tài nguyên chứ nàng cũng không mất nhiều thời gian để tu luyện. Nhưng nàng lại rất chú ý và khéo léo trong cuộc sống. Chỉ cần là võ giả thì thường sẽ dùng phần lớn thời gian của mình để tập trung tinh thần vào việc tu luyện, chỉ sợ bản thân sẽ bị rớt lại phía sau, sống phí thời gian, cho dù là nữ võ giả thì cũng không ngoại lệ. Nhưng với khê ấu cầm thì lại khác. Việc kheo léo trong cuộc sống rõ ràng quan trọng hơn, tu luyện nhiều. Sau khi yên ổn tiến vào văn điện, hầu như ngày nào nàng ta cũng xuất hiện trước mặt La Trinh với kiểu trang điểm và quần áo khác nhau. Cho dù là quần áo mặc ở nhà bình thường thì khi được mặc trên người nàng đều được phối hợp rất độc đáo, tạo ra một loại ý vị khác. Nếu nàng vứt bỏ cái tình cách luôn khiến người ta chán ghét đi thì có lẽ nàng sẽ trở nên hoàn mỹ hơn trong mắt các võ giả khác. Đây cũng chính là lý do khiến nhiều đệ tử văn điện hâm mộ La Trinh. Người ra rồi, khê ấu cầm cười nói. Không phải đã nói đừng chờ ở trong này rồi sao La Trinh vào trong mật thất tu luyện đã ba ngày Nhưng hầu hết thời gian nàng lại ở đây Ừ, khê ấu cầm, dịu dàng gật đầu Nghe có vẻ là đồng ý Nhưng La Trinh cũng hiểu rõ Hơn hai ngày này nàng vẫn đợi hắn ở đây Sự bướng bỉnh của cô nàng đã khắc vào tận xương cốt Nhưng khi đối mặt với La Trinh thì lại không hề còn thói kiêu kỳ Nàng mang theo đồ ăn thơm phức Kéo tay La Trinh đi qua hành lang dài trên không Sau đó bắt đầu lấy thức ăn còn nóng hổi ra Bay đây cả một bàn Cuộc sống như thế này đối với La Trinh thật sự khó có được. Sau khi dùng cơm xong, La Trinh tìm hiểu một chút về xu hướng của trung vực, thu thập một vài tin tức quan trọng rồi lại tiếp tục về mật thất tu luyện, bắt đầu tu luyện lâu dài. Trong khoảng thời gian này, hắn mơ hồ cảm thấy mình sắp đột phá, có lẽ không bao lâu nữa là có thể bước vào hư kiếp cảnh trung kỳ. Nếu sau khi tiến vào hư kiếp cảnh trung kỳ thì khả năng có thể đối đầu với Thôi Tà lại tăng thêm một phần. Nhưng để đánh một trận với Thôi Tà, thế nào La Trinh cũng phải tìm một cơ hội chỉ là phải xem khi nào thì nên bộc phát cơ hội này đây cũng chính là lý do la trinh thi thoảng phải đi nghe ngóng tin tức không chỉ có la trinh bận rộn tu luyện ninh vũ điệp cũng vậy mặc kệ các tin tức thi nhau đồn thổi trong vân điện đại mộng chân nhân đưa lên hết lần nay tới lần khác nàng vẫn ném tất cả qua một bên dường như không có hứng thú lắm tới việc tìm hiểu xu hướng của trung vực là một điện chủ hành vi này là vô cùng thiếu trách nhiệm sau khi thiên tà tông đánh hạ hư linh tông thế lực cực kỳ hưng thịnh hầu như mỗi ngày đều có biến hóa cho dù các võ giả độc lập từng tìm các đại môn để nương tựa cũng nhau nhau mất tích bắt đầu tìm đến thiên tà tông các võ giả độc lập chẳng mấy ai có lòng trung thành với tông môn ai có thể cho bọn họ lợi ích ai có thực lực lớn mạnh thì bọn họ liền thần phục người đó mà thiên tà thần quốc lúc này rõ ràng có đủ hai điều kiện này ngay cả đệ nhất tông môn trong trung vực cũng bị bọn họ đánh bại thì còn tông môn nào có thể ngăn cản bước chân của thiên tà thần quốc được nữa hiện tại thiên tà thần quốc đã dần bành trướng tới trung tâm trung vực thâu tóm một số tông môn nhị phẩm tam phẩm không quy thuận những tông môn tam phẩm này làm sao đủ thực lực chống cự hầu như không sót một tông môn nào tất cả đều tuyên bố gia nhập thiên tà thần quốc trở thành tông môn phụ thuộc của thiên tà thần quốc tình thế ngày càng nguy cấp áp lực trên người các trưởng lão phân điện cũng càng lúc càng lớn nhưng ninh vũ điệp thân là điện chủ lại chẳng hề mang tới nàng căn bản không rời khỏi băng cung của mình chuyện này không thể tiếp tục như vậy được thành thiên khải liên tục phái người tới đây vậy mà ngay cả mặt điện chủ cũng không thấy nữa Hiện tại, chỉ khi vân điện và thiên hạ thương minh liên thủ với nhau thì mới có thể cùng đối đầu với thiên tạt tông, điện chủ yên tĩnh không động, vậy giờ phải làm sao mới ổn? Phải. Tuy điện chủ có thực lực xuất chúng, nhưng hiện tại lại bị tình riêng quấy nhiễu, phân điện không thể, đại mộng, hay là ngươi đi khuyên đủ điện chủ đi. Thời gian này, Ninh Vũ Điệp tuyên bố bế quan, căn bản không gặp người ngoài, nếu như bình thường thì cái gọi là bế quan này cũng chẳng là gì. Trong lịch sử, điện chủ vân điện còn từng bế quan suốt 10 năm, 8 năm nữa là Nhưng muốn vậy thì cũng cần thời gian, hiện tại thiên hạ không yên, làm sao Vân Điển có thể trở thành rắn bắt đầu? Đại Mộng Chân Nhân là người gần gũi với Ninh Vũ Điệp nhất, đồng thời cũng hiểu tâm tình của nàng nhất. Hãy vào Echu Genon Line, com để đọc chuyện nhanh hơn. Đại Mộng Chân Nhân lớn hơn Ninh Vũ Điệp rất nhiều tuổi, tuy nàng là điện chủ cao quý, nhưng Đại Mộng Chân Nhân vẫn đối xử với nàng như một tiểu cô nương. Hắn hiểu tính cách của Ninh Vũ Điệp, nếu nàng đã cô chấp thì cho dù là kẻ nào cũng chẳng thể khuyên bảo được. Chính bởi loại cố chấp này, kết hợp với thiên phú của nàng nên nàng mới lên được vị trí điện chủ. Được phần đông các trưởng lão đề nghị, cuối cùng đại mộng chân nhân đành cắn răng sông vào băng cung. Trong băng cung, xung quanh đều tỏa ra từng luồng khí màu xanh lạnh như băng. Đó là chân nguyên do lúc minh vũ điệp tu luyện phóng ra mà ngừng tụ thành. Lúc minh vũ điệp còn ở hư kiếp cảnh, luồng khí lạnh như băng này phân tán ra không gây ảnh hưởng gì quá lớn tới đại mộng chân nhân. Nhưng hiện tại nàng đã là cường giả sinh tử cảnh, nên luồng khí lạnh được nàng phân tán ra cũng có uy hiếp lớn tới đại mộng chân nhân. Cho nên sau khi tiến vào băng cung, đại mộng chân nhân cũng cẩn thận trái những luồng khí thức không ngừng di động. Không chỉ có thế, hắn còn phải vận chân nguyên để chống đỡ hơi lạnh trong băng cung. can than tranh đến khi hắn vượt qua từng tầng khí lạnh như băng, tìm được ninh vũ điệp thì trên mặt đại mộng chân nhân lộ ra vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Ninh vũ điệp thế mà lại nằm ngủ ở đây. Võ giả có tu vị tới cấp này thì rất ít khi mệt đến mức đi ngủ, bình thường chỉ cần tĩnh tọa là có thể điều chỉnh lại tinh thần của mình. Đại Mộng Chân Nhân cũng không biết rốt cuộc nàng đã tu luyện chăm chỉ tới mức nào mới có thể khiến mình mệt mỏi tới mức này. Hiện tại chỉ có mấy con băng phượng nhò nhỏ cuộn tròn bên cạnh nàng. Sau khi phát hiện Đại Mộng Chân Nhân tiến vào, những con băng phượng này đều mở rộng cánh, cảnh giác nhìn chằm chằm Đại Mộng Chân Nhân. Sau đó, Ninh Vũ Điệp cũng mở to hai mắt cảnh giác, nàng lạnh nhạt liếc Đại Mộng Chân Nhân một cái, thốt ra hai chữ. Chuyện gì? Đại Mộng Chân Nhân do dự một chút, sau đó nói... Minh chủ thạch khắc phàm của thiên hạ thương minh đã phái người đến cầu kiến điện chủ vài lần bọn họ nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng với vân điện ta Ninh Vũ Điệp khẽ cật đầu thản nhiên nói đã biết nàng lập tức đặt đôi chân trần lên bàn lại ngẳng đầu hỏi hiện tại thiên hạ thương minh muốn thế nào ý của bọn họ là không thể ngồi chờ chết đại mộng chân nhân và thiên hạ thương minh từng trao đổi với nhau thật ra sau khi chiến tranh tông môn xảy ra thì tình hình rất rõ ràng trong lúc các đại tông môn giao chiến với nhau chỉ có giao đấu giữa nắm đấm và sắc thịt thuần túy âm mưu quỷ kế gì cũng vô ích hiện tại thiên tà tông lại nhanh chóng bành trướng nên không phải thiên tà tông sốt ruột mà là phân điện và thiên hạ thương minh cho nên bọn họ án binh bất động chính là lựa chọn tốt nhất ninh vũ điệp suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói hiểu rồi điện chủ định xử lý chuyện này thế nào đại mộng chân nhân hỏi cùng thiên hạ thương minh bàn cách chúng ta liên thủ lại rồi đánh dẹp thiên tà tông dường như ninh vũ điệp đã hạ quyết tâm nào đó Lúc này Đại Mộng Chân Nhân mới gật đầu, ta sẽ báo tin này cho Thiên Hạ Thương Minh, hiện tại, thực tế Vân Điện cũng không gấp, người gấp là Thiên Hạ Thương Minh, Vân Điện vẫn còn Tiểu Chu Thiên tam sát trận để dựa vào. Tuy sớm muộn gì Thiên Tà Tông cũng sẽ lựa chọn tấn công Thành Vân Hải và Vân Điện, nhưng chung quy lại thì vẫn khó nuốt hơn Thành Thiên Khải nhiều. Ngược lại, Thiên Hạ Thương Minh nằm ở nơi giàu có nhất thiên hạ là Thành Thiên Khải, là nơi có khả năng lớn sẽ bị Thiên Tà Tông lựa chọn tấn công. Mặc dù Thiên Hạ Thương Minh có một vị Trùm Thiên Cổ kia, còn có ba vị minh chủ có thực lực sâu không lường được thực lực ẩn giấu trong thương minh có thể so với tông môn lục phẩm nhưng đối mặt với thôi tà và thiên tà tông một người chẳng thể chống đỡ được cả cục diện bọn họ không vội mới lạ cũng may truyền tống trận giữa thành vân hải và thành thiên khải vẫn còn tốt tuy hai tòa thành này cách nhau mấy ngàn dặm nhưng thực tế cũng chỉ cách nhau một tòa truyền tống trận mà thôi một tháng sau bóng dáng ninh vũ điệp tung bay ở phía bên phải vân điện ánh mắt lơ đẳng dừng trên người khê ấu cầm khê ấu cầm vẫn kiên nhẫn như trước ngồi ở cửa mật thất mà la trinh tu luyện tay chống cằm ngơ ngác nhìn cửa lớn màu xám khê ấu cầm là nữ nhân của ta những lời này vẫn quanh quẩn bên tai ninh vũ điệp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi trầm xuống ánh mắt lập tức lộ vẻ hâm mộ nếu có thể vứt bỏ thân phận điện chủ chờ đợi la trinh giống nàng ta cũng là một loại hạnh phúc đúng lúc này khê ấu cầm cũng cảm nhận được ánh mắt phía trên nàng hơi ngẩng đầu nhìn ninh vũ điệp cách đó không xa ánh mắt hai người giao nhau khê ấu cầm chớp mắt một cái sau đó nhe răng nở một nụ cười với Ninh Vũ Điệp, trong lòng Ninh Vũ Điệp lúc này không biết là cảm giác gì, lạnh lùng hơn một tiếng, rồi lướt qua, còn khê ấu cầm quay đầu lại. Tiếp tục nhìn mặt thất mà La Trinh tu luyện, trên mặt lộ ra một nụ cười như có như không, giống như nụ cười của người chiến thắng. chương 712 Không ít đệ tử Vân Điện bàn tán về chuyện này, nhưng tuyệt đại đa số đều là hâm mộ. Lúc bọn họ đi tới đi luot qua bên người khê ấu cầm, ánh mắt cũng thường đánh giá nàng vài lần. Ôi, La Trinh này cũng may mắn gớm.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 sát ý nồng đậm bao phủ lên tất cả mọi người mấy vị trưởng lão không nhịn được phải nhấc vạt áo của mình đợi đến lúc ninh vũ điệp đi vào đến nơi mặt đã đen lại các vị trưởng lão lại hai mặt nhìn nhau điện chủ lại làm sao vậy có phải bị cái gì kích thích không suỵt mọi người nhỏ tiếng chút trong khoảng thời gian này tâm tình của ninh vũ điệp không tốt nên chẳng ai dám nói nhiều đắc tội với nàng thì chẳng có kết quả gì tốt đại mộng chân nhân thi lễ với ninh vũ điệp sau đó lập tức nói điện chủ đa số phân điện đã chuẩn bị tốt mọi người có thể xuất phát rồi ninh vũ điệp gật đầu không chút để ý mà nói một tiếng được nhìn bộ dạng trồng chất tâm sự của nàng đại mộng chân nhân không nhịn được mà nhắc nhở điện chủ la trinh còn chưa tới rất nhiều trưởng lão đồng loạt nhìn chằm chằm vào ninh vũ điệp từ sau khi la trinh trở lại vân điện rất nhiều trưởng lão trong vân điện đã có cái nhìn mới về thực lực của la trinh tuy la trinh chỉ là võ giả hư kiếp cảnh sơ kỳ nhưng lại dễ dàng đánh chết chắc đại tiên sinh chỉ sợ chiến lược của hắn đã vượt qua cả đại mộng chân nhân cũng là chiến lược mà phân điện không thể thiếu. tuy chiến tranh tông môn liên lụy tới hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn võ giả, nhưng thành bại lại thường được quyết định bởi cường giả đứng đầu. sau một tháng bàn bạc, cuối cùng phân điện và thành thiên khải cũng cho ra ý kiến chung. là hai đại tông môn đứng đầu trung vực, bọn họ không thể ngồi yên chờ chết, vậy nên đã quyết định cùng nhau đứng lên, tích cực chặn đánh thiên tà tông. vốn dĩ đại mộng chân nhân định đi báo tin cho la trinh, nhưng ninh vũ điệp lại nói để nàng tự đi. thế mà sau khi đi một vòng. Ninh Vũ Điệp lại đằng đằng sát khí, một mình trở về sảnh nghị sự, không thấy La Trinh đâu. Đại Mộng chân nhân và các trưởng lão vân điện đương nhiên không hiểu, không cần gọi hắn. Triệu tập các võ giả từ chiếu thần cảnh trở lên, chúng ta xuất phát. Khí thế của Ninh Vũ Điệp trượt tăng vọt, công pháp nàng tu luyện vốn đã đặc biệt lớn mạnh, sau khi bước vào sinh tử cảnh thì thực lực của nàng lại tăng lên gấp mấy lần. Khí thế mãnh liệt này bộc phát ra cũng khiến rất nhiều trưởng lão phải dùng mình. Trên bầu trời vân điện, vô số đệ tử tụ lại thành một tiểu đội độc lập, bay xuống dưới thành Vân Hải từ trong thành vân hải nhìn lên phía trên là cả một đám chi chít các điểm đen không ngừng lao xuống dưới mỗi điểm đen là một võ giả trong mắt người thường ở thành vân hải cảnh tượng này hùng trắng tới mức nào nghe nói vân điện sắp ra trận ừ thế lực của thiên tà tông đang từng bước mở rộng có lẽ vân điện và thiên hạ thương minh định đánh cú chốt trận chiến này chỉ sợ là trận quyết định xem trung vực sẽ thuộc về ai thôi tạc quả là một tên ngạo mạn nếu hắn thành công thật thì có thể thống nhất cả trung vực từ xưa đến nay chưa có một thế lực nào thống nhất được cả trung vực nếu thôi tà làm nên thành tựu này như vậy hắn chính là người đầu tiên sau khi võ giả vân điện tiến và thành vân hải thì đều bay tới truyền tống trận đầu tiên là võ giả chiếu thần cảnh kế tiếp là võ giả thần đan cảnh sau đó là trưởng lão hư kiếp cảnh trong vân điện ninh vũ điệp và đại mộng chân nhân chờ ở cuối đám người đứng bên cạnh truyền tống trận ninh vũ điệp quay lại liếc nhìn vân điện trên bầu trời lúc này đại mộng chân nhân nói điện chủ lần này ra trận la trinh nên đi mới phải về tình về lý ninh vũ điệp cũng không hẳn là bỏ quên la trinh giữa la trinh và thôi tà có mối thù lớn cho dù không phải vì thiên tà tông thì la trinh và thôi tà chắc chắn cũng phải chiến một trận huống hồ sau khi la trinh trở lại vân điện căn bản còn chưa bộc lộ ra hết thực lực của bản thân hắn lại còn từng vì vân điện mà cống hiến nhiều như thế nhưng chuyện quan trọng trong vân điện lại không cho hắn tham dự vậy thì hơi quá đáng ta cho rằng hắn ở lại vân điện sẽ thích học hơn ninh vũ điệp bỗng cười nói lần này vân điện không dốc toàn bộ lực lượng Mà giữ lại một bộ phận nhỏ võ giả, huống hồ, dường như hắn rất thích cuộc sống thế này. Mỗi ngày đều có mỹ nhân làm bạn, hắn cũng rất thích thú, lưu luyến hương dịu dàng, cho nên không cần đưa hắn theo. Chuyện này, điện chủ, ta cảm thấy, lúc này đang đối đầu với kẻ địch mạnh, chuyện tình cảm riêng tư có nên đặt qua một bên trước hay không. Lời này của lại mộng chân nhân dường như đã nói thẳng, ngụ ý rằng, chẳng phải điện chủ ghen tị nên mới không đưa la trinh theo. Người ghen kệ ngươi, nhưng đừng lấy vận mệnh vân điện ra làm cho đồ chứa. Ninh Vũ Điệp vừa một tiếng, sau đó quay đầu bước vào truyền tống trận. Đại mộng chân nhân thấy thế thì nhìn các vị trưởng lão rôi cười khổ, sau đó lập tức tiến vào trong truyền tống trận. Lúc này La Trinh đã bắt đầu trạng nhập định, hắn cảm thấy tu vi của mình chỉ còn cách hư kiếp cảnh trung kỳ một vách ngăn. Chỉ cần đâm một qua lớp vách ngăn giấy cuối cùng này là có thể vững vàng đột phá. Nhập định, một trạng thái của thiền, trong đó khi nhập định người ta tự tập trung vào chính mình, hội tụ vào thời khắc hiện tại, chỉ hấp thụ duy nhất một loại cảm xúc thoải mái Tuy La Trinh không hiểu mấy về thế cục của Trung vực, nhưng bản thân hắn cũng có thể phân tích thấu đáo. Trận chiến này của hắn và Thôi Tà càng ngày càng gần, cho nên tiến sâu vào hư cảnh kiếp trung kỳ là việc hắn phải làm được. Trong mật thất tu luyện, La Trinh không cảm nhận được thời gian trôi. Trong khoảng thời gian này, Thanh Long và Xích Long rất ít khi lên tiếng. Trước đây, Quan còn thường xuyên tự ý rời khỏi cơ thể La Trinh, nhưng bây giờ lại giống như ngủ say, rất ít xuất hiện. Dù sao thì hiện tại cũng là thời điểm La Trinh đánh sâu vào bình cạnh. Tuy khi La Trinh đánh sâu vào hư kiếp cảnh trung kỳ cũng sẽ không quá khó khăn, nhưng võ giả đánh sâu vào bất cứ bình cảnh nào cũng cực kỳ quan trọng, không thể bị ảnh hưởng. Khê ấu cầm vẫn im lặng ngồi ở cửa mật thất tu luyện, thỉnh thoảng nàng cũng sẽ đi vào thành Vân Hải thu thập một ít hoa cỏ hiếm có, cắt sửa tỉ mỉ, rồi dựa theo một quy luật nhất định mà trồng thành hình dạng đẹp đẽ. Bây giờ cửa mật thất tu luyện đã có sáu bảy chậu hoa xếp thành một hàng đôi nhau khoe sắc lộng lẫy. Trong khoảng thời gian này, rõ ràng võ giả trong Vân Điện đã ít hơn trước nhiều. Trước kia cứ hết tốc này đến tốc khác tiến vào hoặc rời khỏi mật thất tu luyện, nhưng hiện tại mỗi ngày chỉ có thưa thớt mấy người, hơn nữa đều là một vài võ giả tiên thiên cảnh, võ giả chiếu thần cảnh và thần đan cảnh thì đều ít thấy. Cả vân điện đều vắng lặng yên tĩnh, tuy rõ ràng khê ấu cầm cảm nhận được sự thay ca phan đien đeu của vân điện, nhưng nàng phan đien nhung lời quan tâm, trong lòng nàng, là trình đã là cả thế giới. Về phần thế giới bên ngoài xảy ra chuyện gì, nàng cũng không muốn tìm hiểu. Cho nên chuyện phân điện xuất trình lớn như vậy. Ngay cả mấy người buôn bán nhỏ trong thành Vân Hải cũng biết, vậy mà nàng, một phó giả thần đan cảnh lại không hề hay biết. Lần này bế quan thật lâu, khê ấu cầm cong môi, nhìn cửa lớn mật thất tu luyện, ngón tay trắng nõn bẻ gãy dễ một cái cây xanh biếc. Tay nàng liền nhẹ nhàng vân vê, thuận tiện cắm gốc cây tử la tiên vào trong chậu hoa. Số lượng hoa cỏ ở cửa mật thất tu luyện không ngừng tăng lên, mỗi ngày nàng đều bẩy thêm một chậu. Lúc đầu, chỉ có 7-8 chậu hoa dần dần đã chậm rãi tăng lên đến hơn 14, muoi mấy chậu. Thấm thoát, hoa cỏ ở cửa mật thất đã biến thành 35 chậu, đến một ngày, trong mật thất tu luyện bỗng nhiên bộc phát ra khí thế mãnh liệt, mật thất tu luyện này chính là mật thất cao cấp bậc nhất ở Vân Điện. Vách tường ngăn mật thất đều dùng kim loại đặc thù tạo ra, nhưng lại không thể nào ngăn cản được luồng khí thế kia. Giả Long mày khẽ ửu cảm động lại ý cười khẽ, đột phá rồi ư, hôm nay hắn loai đac thu tao ra nhung lai khong the nao ngan can đuoc luong khi the kia giua long may khe au cam đong lai y cuoi khe đot pha roi u hom nay han se xuat quan sao? Phải mặt nàng chờ mong nhìn cửa mật thất, khuôn mặt vốn tao nhã sạch sẽ bỗng đỏ bừng lên. Ngẫm lại lời mình sẽ nói với La Trinh, Nàng vừa có chút thẹn thùng vừa có chút mâu thuẫn, két két, cửa mặt thất được đẩy ra, bong dáng La Trinh lóe lên, trên mặt hiện ra ý cười, lúc này hắn đã bước vào hơi liếp cảnh trung kỳ, quả nhiên đã đột phá, khê ấu cầm đứng lên đi về phía La Trinh, đợi lâu rồi, đã trôi qua bao lâu rồi, trong khoảng thời gian này, La Trinh hầu như đều nhập định hoàn toàn, nên đã quên mất thời gian, khê ấu cầm chớp mắt, dịu dàng nói, người đếm số hoa cỏ này, là biết qua bao nhiêu ngày, mắt La Trinh đảo qua, biến xác 35 ngày, lần này lại lâu như vậy, không sao. Khê ấu cầm vẫn cười, quần mái tóc đen sang một bên, sau đó nhỏ giọng nói, La Trinh, hôm nay ta tới chỗ ngươi ngủ có được không? Lúc nói lời này, giọng nàng nhỏ như tiếng mũi kêu, nhỏ tới mức khó mà nghe thấy, hai má cũng ứng đó lên. La Trinh sửng sốt, trong lòng cũng do dự, nhưng vẫn lập tức gật đầu. Tuổi tắc hai người cũng không lớn, cũng mới nếm thử việc nam nữ, khó tránh khỏi sẽ quyên luyến. Nhưng trong lòng La Trinh vẫn còn băn khoăn về ninh vũ điệp. Nhưng hắn lại không biết Ninh Vũ Điệp đã không còn ở trong Vân Điện. Trường 714, La Trinh rời khỏi mặt thắt tu luyện, cũng cảm thấy có gì đó khang khác, xung quanh Vân Điện thiếu rất nhiều đệ tử, nhưng hắn cũng không nghĩ gì nhiều. Cho dù thế nào thì hắn cũng không nghĩ đến chuyện Vân Điện xuất trình lớn như vậy mà cả Vân Điện từ trên xuống dưới lại không ai thông báo cho mình. Khê ấu cầm nào biết La Trinh đang nghĩ gì. Nàng vừa nói xong liền cảm thấy ngượng ngung, lúc này sớm đã xấu hổ chôn cả đầu vào ngực hắn, thậm chí còn không dám nước hắn lấy một cái rồi ấy chứ. La Trinh lập tức kéo tay nàng trở về phòng của mình. Hai người mới nếm thử tư vị nam nữ lại lưu luyến thêm một đêm. Lần trước ở trên mặt đất trong địa cung, hai người bị thôi tà đổi giết nên cũng không có thời gian dừng lại mà nhầm nháp từ vị tốt đẹp như vậy. Sau một đêm này, thể lực của hai người đều cực kỳ tốt, mãi cho đến rạng sáng mới nặng nề ngủ. Thẳng đến ngày hôm sau, La Trinh mới thật sự cảm thấy trong vân điện có vấn đề. Hình như vân điện quá vắng vẻ, giống như thiếu rất nhiều người han muốn tìm đám hoa thiên mệnh để hỏi tình hình một chút thì lại phát hiện cả ba người bọn họ đều không ở đây không còn cách nào khác là trình lại đến trước đại sảnh nghị sự trong đó cũng trống không năm chong khoảng thời gian này hàng ngày các trưởng lão đều ở trong đại sảnh nghị sự để trao đổi sao có thể không có một ai vừa mới rời khỏi đại sảnh nghị sự là trình gặp được phí hàm phí hàm thân là trưởng lão vân điện tuổi tác đã cao nên ở lại chứ không xuất trình cùng ninh vũ điệp từ sau thì trong vân điện vẫn cần giữ lại mấy vị trưởng lão để chủ trì tiểu chu thiên tam sát trận của vân điện phòng ngừa thôi tạ quấy nhiễu thiên hạ thương minh rồi quanh co đánh lén văn điện nhưng sau khi văn điện đưa hết tinh anh đi cho dù thật sự có ý đồ đánh hạ văn điện trên không trung thì cũng không còn ý nghĩa quá lớn dù sao tất cả chủ lực của văn điện đều đã vào thành thiên khải cho dù thiên tà tông thật sự đánh chiếm văn điện thì cũng chỉ là phá hủy một cái xác trống rỗng mà thôi chắc hẳn thiên tà tông cũng không có hứng thú quá lớn về việc gây sức ép ở đây trưởng lão phí hẩm vì sao trong văn điện thiếu nhiều người như vậy là trinh hoài nghi hỏi đợi là trinh hỏi xong phí hàm cũng không hiểu gì cả điện chủ không thông báo cho ngươi sau hiện tại hầu hết các võ giả vân điện đều đã vào thành thiên khải hợp tác với thiên hạ thương minh để đối đầu với thiên tạt tông rồi một tháng trước bọn họ đã xuất phát phí hàm nói xong sắc mặt la trinh rõ ràng đại biến không ai nói với ta cả chuyện chiến tranh lạng giữa la trinh và ninh vũ điệp ít nhiều gì phí hàm cũng biết đôi chút lão sờ sờ cái mũi của mình sắc mặt quái lạ lắc đầu nói lão cũng không biết điện chủ muốn gì nữa hiện tại tình hình thế nào la trinh ân cần hỏi phí hàm gật đầu. tuy hắn ở lại phân điện, nhưng tin chiến sự của thiên hạ thương minh và thiên tả tông mỗi ngày đều có người truyền về, xem như là trinh đã hỏi đúng người. lúc đầu ninh vũ điệp chọn xuất trinh, sau đó tiến vào thành thiên khải lập tức tuyên chiến với thiên tả tông, đồng thời thiên hạ thương minh cũng tuyên chiến với thiên tả tông. hai đại tông môn cùng liên thủ với nhau, thiên tả tông không thể không coi trọng. chỉ một phân điện thì có lẽ thiên tả tông sẽ không sợ, dù sao trong mắt thôi tả và vu chiêm hà, phân điện khó có thể đối đầu thì cũng chỉ có mình ninh vũ điệp nàng tu luyện cựu thiên huyền nữ tâm kinh tu luyện còn khó khăn hơn mấy lần so với các công pháp khác cho dù nàng tiến vào sinh tử cảnh cũng đã trải qua một lần sinh tử kiếp thế nhưng lại có thể chống lại cường giả đã từng trải qua hai lần thậm chí là ba lần sinh tử kiếp chẳng qua sức ảnh hưởng của phân điện không sâu sắc bằng thiên hạ thương minh phân điện và hư linh tông có đường hướng phát triển giống nhau nên đối với thiên tà tông mà nói ngay cả một hư linh tông còn chỉ cần vây để tấn công thì sớm muộn gì cũng có ngày bắt được phân điện nhưng thiên hạ thương minh lại khác Từ đầu là một đám thương nhân thành lập nên liên minh, đến nay đã phát triển trở thành một quái vật lớn. Nếu chỉ xét theo thực lực thì thiên hạ thương minh coi như đã đạt chuẩn tông môn lục phẩm. Nhưng thiên hạ thương minh vừa không phong thánh địa, cũng không xưng thần quốc, lại vô cùng khiêm tốn. Thế lực chính lại được giấu ở dưới phần khiêm tốn này, cho dù là thiên tà tông thì cũng không thể không cẩn thận. Sau khi thiên tà tông đánh hạ hư linh tông thì cũng chỉ hoạt động quanh phía đông trung vực, cũng không quá mức quyết liệt, dường như muốn nghỉ dưỡng sức đợi sau khi bọn họ lớn mạnh đến một mức nhất định thì mới có thể khai đao với thiên hạ thương minh. Chẳng qua thiên hạ thương minh không phải những kẻ ngốc, đám thương nhân kia thông minh đến thế, sao lại chịu ngồi chờ chết được? Nếu thiên tà tông không tuyên chiến thì thiên hạ thương minh liền chủ động tuyên chiến. Sau khi hợp tác với vân điện, hai đại tông môn đứng đầu trung vực tuyên chiến với thiên tà tông trong cùng một ngày. Vì thế một cuộc chiến tranh tông môn lớn nhất trong một ngàn năm trở lại đây của trung vực đã được mở ra. Sau hơn một tháng tuyên chiến, cả hai bên đều có thắng, có thua chẳng qua chiến tranh chỉ mới xảy ra ở một khu vực mà thôi thiên hạ thương minh phá hủy hai tòa thành trì thuộc đội quân tiên phong của thiên tà tông còn thiên tà tông cũng chậm rãi thẳng tiến tới trung tâm tất cả những người có con mắt tinh đời ở trung vực này biết cho dù là thiên tà tông thì chỉ cần thiên hạ thương minh liên quân với vân điện chắc chắn hai bên sẽ có một trận quyết chiến thật sự mà kết quả của trận chiến này sẽ trực tiếp quyết định tương lai của cả trung vực là thôi tà thành công hợp toàn bộ trung vực thành thiên tà thần quốc hay là thiên hạ thương minh và vân điện thắng lợi Trở thành thánh điện lớn mạnh thì đều phải xem kết quả của trận chiến này, nhưng không ai nắm chắc được, khi nào thì trận chiến này sẽ bùng nổ. Chỉ có điều, nhìn tình thế trước mắt, nhất định hai bên mới chỉ thăm dò lẫn nhau mà thôi. Cuối cùng sẽ có một bên mất kiên nhẫn, mà một khi đã mất kiên nhẫn thì có lẽ khoảng cách tới trận quyết chiến cuối cùng cũng sẽ không còn lâu nữa. Nói cách khác, bây giờ Ninh Vũ Điệp còn ở trong thành thiên khải. La Trinh hỏi. Phí hàm thành khẩn nói. La Trinh, Vân Điện, cần ngươi. Ừ, ta hiểu rõ. Chuyện đã đến bước này, đương nhiên là Trinh cũng không mẩy may có ý trốn tránh. Nhưng Ninh Vũ Điệp cũng hơi quá đáng, chuyện lớn như vậy mà lại trực tiếp loại mình ra ngoài. Trong khoảng thời gian này tâm tình điện chủ không được tốt, Phí Hàm còn nói thêm. Sao là Trinh có thể không hiểu Phí Hàm đang muốn ám chỉ điều gì? Hắn bất đắc dĩ cười khổ một cái, rồi lại không biết nói với Phí Hàm từ đâu. Không ngờ Phí Hàm nói nhỏ, nam nhân ấy mà, tam thê tứ thiếp cũng là bình thường. Thật ra năm đỏ lão có tới hai mươi mấy nữ nhân, chỉ cần lừa các nàng một chút là được rồi. Lời nói kiểu này, phí hàm cũng chỉ dám nói với một mình La Trinh. Lúc ninh vũ điệp ở Vân Điện, cho dù có thế nào thì lão cũng không dám nói. Nghe lời này của phí hàm, La Trinh suýt chút nữa đã ngất trên cành quát. Thế mới thấy lúc trưởng lão phí hàm còn trẻ đúng là đủ phong lưu, chẳng qua đối với võ giả mà nói, có lẽ cưới vợ nạp thiếp lại là chuyện hết mức đơn giản. Địa vị của võ giả trong trung vực giống như tiên nhân cao cao tại thượng, cho dù là võ giả nghèo khổ đi nữa thì cũng là phú ông, giàu có hơn người phàm vô số lần cho nên Võ Giả không bao giờ thiếu nữ nhân, đợi phí hàm đi khỏi, La Trình đứng trên hành lang nhìn khóc văn điện trên không. Mày mù bắt đầu cuộn cuộn, hắn lẩm bẩm nói, thật sự chỉ cần lơn nữ nhân một chút là được rồi sao? Rời khỏi hành lang, La Trình trở lại chỗ ở. Khê Ấu cầm vừa mới tắm rửa xong, sợi tóc màu đen ướt sũng phía sau cổ, trên người mặc một bộ áo lót, cảnh xuân để lộ rộng ra, cơ thể sáng bóng tràn đầy khỏe mạnh, đi theo ta." La Trình nhìn Khê Ấu cầm rồi mở miệng nói, "Đi đâu?" Khê Ấu cầm hỏi, Thành thiên khải, La Trinh lại nói Ừ, khê ấu cầm cười nói Thậm chí nàng tuyệt nhiên không hỏi La Trinh xem vì sao phải đi thành thiên khải Nếu là trước đây Tất nhiên nàng sẽ gặng hỏi kỹ càng, tường tận Thực tế tính cách khê ấu cầm Cũng không thay đổi, chẳng qua là lòng nàng Thay đổi mà thôi Cho dù có thế nào thì khê ấu cầm cũng đã coi La Trinh Là nơi trốn để trở về duy nhất trong sinh mệnh mình Hơn nữa nàng cũng hiểu rõ Địa vị của mình trong lòng La Trinh chẳng được Cao cho lắm, hồi trong địa cung Nàng và La Trinh đã thân mật ấy chẳng qua cũng là La Trinh là bị ép. Nam nhân này, không yêu mình, trong lòng khê ấu cầm biết rõ điều ấy. Sở dĩ hắn ở bên nàng là vì hắn vốn có ý thức trách nhiệm mà thôi. Ý thức được điều này, khê ấu cầm cẩn thận từng ly từng tí để duy trì loại quan hệ này. Nàng không có yêu cầu gì đối với La Trinh, cũng không dám có yêu cầu. Nàng sợ sau khi ý thức trách nhiệm của La Trinh bị hao mòn rồi thì bản thân sẽ mất hết tất cả. Đến nhân quả là một sinh vật kỳ quái. Mới ngắn ngủi vài tháng mà quan hệ giữa nàng và La Trinh đã có chuyển biến lớn như thế, hiện tại nàng như bước chân trên miếng băng mỏng, thế nhưng vẫn thích thú như trước. Sau khi hai người chuẩn bị một lúc thì nhanh chóng rời khỏi Vân Điện, tiến vào thành Vân Hải. Vừa bước vào trong thành Vân Hải liền đi tới truyền tống trận, dưới ánh sáng trắng lập loè, Khê Ấu cầm bám vào La Trinh, hai người lập tức biến mất trong lối đi không gian. Tình hình trong thành Thiên Khải cũng không lạc quan lắm. Từ sau khi Thiên Hạ Thương Minh và Vân Điện tuyên chiến với Thiên Tà Tông, không ngừng có thương nhân rời khỏi thành. Trong thành thiên khải không thiếu một số thương nhân vô cùng giàu có. Bản thân những thương nhân này cũng không phải là võ giả, mà cho dù có là võ giả thì cũng chỉ là tiên thiên cảnh. Nhưng tài nguyên trong tay bọn họ nhiều hơn đại đa số các võ giả nhiều. Cho dù là võ giả hư kiếp cảnh cũng chưa chắc đã giàu bằng bọn họ. Toàn bộ thiên hạ thương minh chính được tạo thành từ những thương nhân này. Việc làm ăn của thương nhân vô cùng gây gắt, nhưng đối với chuyện chiến tranh tông môn thì bọn họ cũng phải bó tay. Sau khi tuyên chiến, để giữ lại tính mạng, Không ít thương nhân đã chọn rời khỏi thành thiên khải, trước mắt đi lánh nạn sang thành khác. Đối với việc này, thiên hạ thương minh cũng vui vẻ phối hợp. Đối với thiên hạ thương minh, tiền của bọn họ mới là quan trọng. Thiên hạ thương minh nắm trong tay mạch kinh tế nên hiểu rất rõ. Chỉ cần có tiền thì ắt sẽ có võ giả bán mạng cho họ. Thiên hạ thương minh có thể phát triển trở thành thế lực tông môn lục phẩm. Căn bản cũng là có nguyên nhân, ánh sáng của truyền tống trận không ngừng lóe ra. La Trinh đưa theo khê ấu cầm xuất hiện trong thành Thiên Khải Lúc này không ít thương nhân đang xếp hàng để qua truyền tống trận rời khỏi thanh thiên khải. Bọn họ bị thu hút bởi đôi trai tải gãi sắc bỗng nhiên xuất hiện này. La Trinh La Trinh và Khê Ấu Cầm còn chưa bước ra khỏi truyền tống trận, một tiếng gọi lập tức truyền tới. Tiếng gọi này hơi quen tai, nhưng La Trinh không nhớ nổi là ai. Hắn nhìn về sau, nơi tiếng gọi phát ra, lại nhìn thấy một anh chàng trai điển trai, mặt nở nụ cười nhìn mình. Ngao tường Mặc dù đã xa cách hơn hai năm, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là hắn có thể nhận ra người trước mặt này, đây là thiên tài cấp thần đến từ thảo nguyên Hồ Luân đã tham gia đại hội võ đạo cùng hắn lúc trước. Hơn nữa mục đích của hai người cũng giống hệt nhau, đều muốn ngăn cản đại trận Thiên Ma Hợp Hoan của Thôi Tà, sau đó đánh chết Tư Diệu Linh, nhưng cuối cùng Ngạo Tường lại thất bại trong gang tấc, thảm bại trong tay Tư Diệu Linh, suýt nữa còn bị nàng ta phế bỏ. Nhưng hiện tại La Trinh thấy Ngạo Tường đã bước vào thần đan cảnh hậu kỳ, có lẽ cũng chỉ còn cách hư kiếp cảnh một vách ngăn mà thôi. Thiên phú của Ngao Tường cũng không kém Tuy là võ giả độc lập Nhưng số mệnh hay cơ duyên đều thuộc loại đứng đầu ở trung vực Có lẽ cũng chỉ kém một chút so với La Trinh và Khê Tiểu Giới mà thôi Nếu không bởi vì người mình yêu Chỉ sợ ngày sau hắn có thể trở thành một võ giả độc lập mạnh mẽ Người gia nhập thiên hạ thương minh La Trinh hỏi Ngao Tường gật đầu Lúc này mới mở miệng cười nói Người đã bước vào hư khiếp cảnh trung kỳ Mãi cho đến giờ phút này Hai người vẫn có mục đích hoàn toàn giống nhau Một người vì cứu muội một người vì cứu người mình yêu ra khỏi tay thôi tà. Sau khi gặp La Trinh, tâm tình ngao tường dường tốt hẳn lên. Hắn vội vàng nói, đi theo ta. Người vừa tới Thành Thiên Khải, không rõ tình hình hiện tại. La Trinh gật đầu, kéo khê ấu cầm cùng ngao tường rời khỏi truyền tống trận, bay tới tổng bộ Thương Minh ở Thành Thiên Khải. Người phân điện chúng ta đều ở tổng bộ Thương Minh sao? La Trinh đột nhiên hỏi. Tuy phí hàm đã nói cho La Trinh biết tình hình đại khái, nhưng cụ thể và chi tiết thế nào La Trinh lại không rõ lắm. Mắt ngao tường sáng lên, lập tức nói. Tất cả võ giả vân điện và thiên hạ thương minh đều ở cùng với nhau, chỉ có một số ít người lạ ở lại trong tổng bộ, đại đa số đều đã ra khỏi thành. Trận chiến tranh Tông Môn này còn ở thế giảng có lâu hơn so với tưởng chien tranh tong mon nay con o the rang của La Trinh. Trên thực tế, lúc này võ giả cấp trên vẫn chưa khai hỏa chiến đấu, nhưng chiến tranh giữa các khu vực nhỏ lại đặc biệt quyết liệt. Ngay hai ngày trước, hai bên vì muốn thoát khỏi thành cựu đình mà thiên tà Tông và thiên hạ thương minh đều bị tổn thất mấy ngàn võ giả, trong đó đại đa số đều là võ giả chiếu thần cảnh. hơn nữa Phần điện và thiên hạ thương minh lại mất đi một trưởng lão hư kiếp cảnh. Hiện tại hai bên giao chiến không phải đều trong phạm vi chiếu thần cảnh và thần đan cảnh sao? Vì sao lại có võ giả hư kiếp cảnh ngã xuống? Là trình nhíu mày hỏi. Ngao tường nở nụ cười bất đắc dĩ. Điều này cũng là vấn đề rắc rối nhất của chúng ta. Các võ giả được phân chia theo cảnh giới, mà cảnh giới này tranh lệch rất lớn với tu vi, cho nên khi chiến tranh tông môn nổ ra, một võ giả hư kiếp cảnh thường sẽ ngã xuống trong tay một võ giả hư kiếp cảnh khác. Nhưng lúc này hai vị võ giả hư kiếp cảnh của vân điện và thiên hạ thương minh lại ngã xuống trong tay một đám võ giả chiếu thần cảnh theo lý thuyết thì võ giả chiếu thần cảnh đấu với võ giả hư kiếp cảnh sẽ không tạo ra uy hiếp gì quá lớn đương nhiên ngoại trừ những kẻ yêu nghiệt như la trinh thì không nói dù sao số võ giả chiếu thần cảnh cũng nhiều rất khó để hợp lực lại đối đầu với một gã võ giả hư kiếp cảnh một võ giả hư kiếp cảnh khó có thể giết chết được một nghìn tên võ giả chiếu thần cảnh nhưng lúc đánh không lại võ giả hư cảnh kiếp lại có thể chạy trốn dựa vào ưu thế tốc độ thì miễn cưỡng cũng có thể bỏ lại một đám cả nghìn tên võ giả chiếu thần cảnh kia ở phía sau nhưng lúc này đây thiên tà tông lại tạo ra một loại chiến pháp rất quỳ dị loại trận pháp này giống với việc bày binh bố trận mà võ giả thần quốc hay bày ra thông thường là mấy người kết hợp lại ví dụ như hư linh thất tử thường có 7 người kết hợp bày trận nhưng thiên tà tông lại đưa mấy trăm võ giả chiếu thần cảnh kết hợp lại với nhau sức mạnh mà loại chiến pháp quỳ dị này bộc phát ra cho dù là võ giả hư cảnh kiếp thì cũng bị giết trong giây lát nếu chỉ tính cường giả đứng đầu trong trận chiến tranh tông môn này thực tế số lượng hai bên cũng không kém nhau là mấy thiên hạ thương minh có được vị trùm thiên cổ thực lực sâu không lường được hiện tại lại có thêm một Minh Vũ Diệp, mà Thiên Tà Tông cũng có hai vị cường giả sinh tử cảnh là Thôi Tà và vu chiêm hà về phần cường giả hư kiếp cảnh của hai bên số lượng cũng không cách biệt nhiều vốn dĩ quyết định thắng bại trong chiến tranh tông môn đều phụ thuộc vào bộ phận cường giả đứng đầu này nhưng từ ngày thiên tà tông có loại chiến pháp kỳ lạ kia tình thế liền biến đổi ngược lại Bình thường lúc đánh nhau, đệ tử chiếu thần cảnh sẽ là những kẻ được thêm mắm dặm muối vào cho đông đúc hơn mà thôi. Tác dụng lớn nhất có thể bộc phát ra trong chiến tranh tông môn chính là đánh vỡ thế cân bằng. Loại chiến pháp thần kỳ thế này cũng không phải thôi ta có thể nghĩ ra được. Sao bọn họ có thể làm được như vậy? Nghe xong lời nói của Ngao Tường, La Trình hơi nhíu mày. Ngao Tường thở dài một hơi nói, bọn ta cũng nghĩ vậy. Loại chiến pháp này vô cùng hoàn thiện. Minh chủ đoán, rất có thể đây là chiến pháp do tứ đại thần quốc bên kia truyền tới từ đại thần quốc mắt La Trinh hơi lóe lên chẳng lẽ đúng vậy sau lưng Thiên Tả Tông rất có thể là một thần quốc Ngao Tường nói một cách chắc chắn La Trinh liền nhớ tới Thánh Nữ trong mộ Tiên Thiên Miểu và vị Hoàng Tử Thần Quốc kia lúc trước khi La Trinh giết chết vị Hoàng Tử Thần Quốc kia Thánh Nữ Thần Quốc đã thể sẽ trả thù hắn hơn nữa sau lưng Thánh Nữ Thần Quốc là một lão nhân người này cũng đã từng hứa sẽ cho Vu Chiêm Hà Ngũ đọc chân kinh bản gốc bởi vì hắn đã xô đi lời nguyền giúp Thánh Nữ Thần Quốc Giữa Trung Vực và Tứ Đại Thần Quốc được ngăn cách bởi bạo loạn tinh hải, chẳng lẽ bọn họ thật sự có người đi vào vùng vực? mười 715 Nhìn từ mặt địa lý thì mặc dù bạo loạn tinh hải giống như một rãnh trời khó mà vượt qua được, nhưng lịch sử thần quốc lâu dài hơn Trung Vực rất nhiều, cường giả bên trong cũng nhiều vô số kể. Từ chuyến đi mộ tiên thiên miểu là có thể nhìn ra, cường giả sinh tử cảnh là sự tồn tại đỉnh cao trong Trung Vực lại chỉ là tùy tùng phía sau của Thánh Nữ và Hoàng tử Thần Quốc mà thôi nếu thực sự thần quốc nhúng tay vào thì trong trung vực còn ai có thể chống lại thiên tà tông la trinh lộ rõ vẻ thận trọng kết luận này là tự ngươi đưa ra sao ngao tường lắc lắc đầu người trong thương minh căn bản đều tán thành quan điểm này kể cả điện chủ vân điện các ngươi cũng vậy điện chủ vân điện ta hiện giờ đang ở thành thiên khải la trinh đột nhiên hỏi nghe thấy la trinh hỏi như vậy tại khê ấu cầm lập tức dựng lên trên mặt còn lộ như cười như không đương nhiên la trinh và ngao tường đang nói chuyện thì sẽ không chú ý tới biểu cảm của nàng ta ngược lại ngao tường nghi hoặc hỏi sao la trinh ngươi lại không biết hướng đi của phân điện các ngươi theo ngao tường thấy thì la trinh tuyệt đối là nhân vật trung tâm của Vân điện hiện giờ phân điện liên kết với thiên hạ thương minh để chinh phạt thiên tả tông vậy mà bản thân la trinh lại không biết gì đây hẳn là chuyện vô cùng kỳ lạ la trinh cười khăn hai tiếng chuyện giữa hắn và ninh vũ điệp làm sao có thể giải thích với người ngoài huống hồ hắn và ninh vũ điệp đâu có thực sự nảy sinh mâu thuẫn có lẽ cũng không tính là mâu thuẫn chỉ là đột nhiên ninh vũ điệp lại lạnh nhạt mà thôi đối với điều này La Trinh cũng có chút bất lực. Lần này tất cả tinh anh của Vân Điện đều dốc toàn lực, duy chỉ có một mình La Trinh bị bỏ lại, trong lòng hắn không suy nghĩ thế nào được. Chỉ là sau khi trải qua chuyện của khê ấu cầm, La Trinh đại khai đã hiểu, khi đám đàn bà con gái đã nổi điên thì hoàn toàn không thể nói đạo lý. Mặc dù La Trinh tức giận với cách làm của Ninh Vũ Điệp, nhưng hắn sẽ không sào đo với nàng. Có một câu, nói ra không hay cho lắm, chính là, chỉ có đàn ba và tiểu nhân là khó nuôi, Ninh Vũ Điệp không phải khó nuôi, chỉ là khó hầu hạng. Lúc đó ta đang bế quan tu luyện, quả thực không biết gì về chuyện này, vẫn mong Ngao Tường Huynh cho biết. La Trinh cười nói, Ngao Tường cười cười, sau đó nói, Điện chủ Vân Điện không ở trong thành Thiên Khải. Thời gian này nàng ấy cứ như bị điên vậy, truy sát võ giả Thiên Tà Tông khắp nơi, rất ít trở về thành. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi Vân Điện và Thiên Hạ Thương Minh tuyên chiến với Thiên Tà Tông, Ninh Vũ Điệp Thân là một cường giả sinh tử cảnh còn sót lại trong Vân Điện sẽ ở lại chấn thủ ở thành Thiên Khải thành thiên khải và thiên tả tông sớm muộn gì cũng sẽ có một trận quyết chiến cường giả sinh tử cảnh của đôi bên thường sẽ không ra tay nhưng một khi đã ra tay thì ý nghĩa thực sự của trận quyết chiến đã bắt đầu nhưng ninh vũ điệp đã phá vỡ quy tắc này vừa mới bắt đầu nàng đã một mình chiến đấu khắp nơi tàn sát võ giả của thiên tả tông đối với hành động đơn độc của ninh vũ điệp thiên tả tông và thiên hạ thương minh đều trở tay không kịp thiên hạ thương minh là lo cho sự an nguy của nàng thực lực của bản thân ninh vũ điệp đương nhiên không cần nghi ngờ nhưng nàng lại khó có thể chống lại thôi tà và vu chiêm hà cùng một lúc nếu thiên tà tông lập bẫy để giết chết ninh vũ điệp thì sẽ là đòn đà kích mang tính hủy diệt đối với thiên hạ thương minh và phân điện một mình ông trùm thiên cổ trong thương minh kia chẳng chống đỡ được hy vọng đối kháng với thiên tà tông lại càng thêm xa vời nhưng cũng vì ninh vũ điệp tấn công khắp nơi khiến cho thiên tà tông vô cùng đau đầu kiểu chiến pháp mà thiên tà tông dùng có thể kết hợp hàng trăm ngàn võ giả chiếu thần cảnh lại với nhau nhưng nó cũng không phải là chiến pháp hoàn hảo chỉ cần thực lực đủ mạnh chưa chắc đã cho bọn họ cơ hội liên thủ bộ chiến pháp này có hiệu quả khi đối phó với võ giả hư kiếp cảnh nhưng dùng để đối phó với cường giả sinh tử cảnh như ninh vũ điệp thì chưa đủ tầm ninh vũ điệp không tuân thủ quy tắc tự ý xuất mã trước một khi ra tay thường là tính mạng của hàng trăm ngàn võ giả quả thực đã làm chậm lại tiết tấu mở rộng địa bàn của thiên tà tông mà thiên tà tông hình như cũng chưa chuẩn bị tốt cho quyết chiến hai cường giả sinh tử cảnh trong tông vẫn luôn án binh bất động tạm thời không có ý định ra tay với ninh vũ điệp Vì vậy thế cục đối bên cứ duy trì như vậy. Nói tương đối thì thiên hạ thương minh và vân điện luôn cần lo lắng nhiều hơn thiên tà Tông. Lần này Ninh Vũ Điệp ra tay, nhìn thì có vẻ chiếm được không ít lợi thế, đánh tan không ít thế lực của thiên tà Tông, nhưng võ giả ở dưới không quá ảnh hưởng đến thế cục, người thực sự quyết định sự thắng bại của trận chiến này vẫn là những người ở tầng trên. Một khi thiên tà Tông bắt đầu phản kích thì e là Ninh Vũ Điệp sẽ gặp nguy hiểm, mà tất cả những gì năng làm lúc trước cũng sẽ trở thành mất nhiều hơn được vì thế không ít người đều ra mặt khuyên giải ninh vũ điệp chỉ là nàng căn bản không thèm nghe đám trưởng lão Vân điện đều là thuộc hạ của nàng dĩ nhiên không khuyên giải được mà người của thiên hạ thương minh lại chỉ có quan hệ đồng minh không cách nào ra lệnh cho ninh vũ điệp nàng vẫn tự làm theo ý mình như trước một mình lặng lẽ rời khỏi thành thiên khải tạm dừng chân ở bên ngoài năm sáu ngày sau khi giết một số võ giả của thiên tà tông thì trở về thành thiên khải để nhận tiếp tế rồi lại rời đi hơn một tháng nay thời gian mà ninh vũ điệp ở trong thành thiên khải cũng không quá bốn ngày Sau khi nghe Ngo Tường nói xong, La Trinh mới hỏi, vậy là điện chủ không hề ở trong thành thiên khải. Ngo Tường cười, không chắc lắm, có điều hơn nửa tháng nay nàng không ở trong thành thiên khải. Nếu Cường giả sinh tự cảnh không cố ý nói cho người khác hướng hành động của mình thì ai có thể theo dõi được. Quá tùy tiện, La Trinh lắc đầu, nghe thấy đánh giá của La Trinh, khê ấu cầm ở bên cạnh đột nhiên từ một tiếng, nàng ở cái gì? La Trinh quay đầu nhìn khê ấu cầm hỏi, khê ấu cầm chớp mắt khuôn mặt ưu nhã như đó sen đột nhiên cười tùng tìm nói quả thực quá tùy tiện. La Trinh sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói của khê ấu cẩm? Hắn cũng chỉ có thể thở dài đi theo Ngao Tường chạy thẳng về tổng bộ trong Thành Thiên Khải. Sau khi vào tổng bộ của Thương Minh, Ngao Tường vừa báo thông tin La Trinh trở về thành lên trên, lập tức liền có người đến mời La Trinh đến đình nghị sự của Thương Minh trước. Lúc trước trong Thương Minh luôn nồng đậm khí tức buôn bán, rất khó để võ giả liên tưởng tới đây là thế lực lớn mạnh nhất trong thiên hạ. Cảm giác mà thiên hạ thương minh mang đến cho người khác luôn là lớn mà không mạnh. Một số phõ giả khi nhắc đến thiên hạ thương minh đều sẽ dùng một câu nói để hình dung, dù gì cũng là một đám thương nhân hám lợi. Nhưng lần này, sau khi thiên hạ thương minh tuyên chiến với thiên tà tông, cả thanh thiên khải lập tức biến hóa dữ dội. Trong tổng bộ của thương minh, khắp nơi đều là sát khí, mà cả thanh thiên khải lại được bố trí hàng chục vạn bức phù văn, kết thành một trận pháp siêu cấp. Trận pháp này còn kém xa tiểu chu thiên tam sát trận của phân điện. Thậm chí còn không bằng đại trận hộ tông của Hư Linh Tông, nhưng lại hơn ở số lượng. Dù gì thì thắt phù văn trong thành thiên khải cũng là nơi hội tụ các phù văn sư trên khắp thiên hạ. Hơn nữa, với tài sản của thiên hạ thương minh, những tổng môn khác căn bản không thể vượt qua bóng lưng bọn họ, mà những phù văn này giống như không cần tiền để bố trí, uy lực cũng không quá nhỏ. Dưới sự dẫn dắt của Ngao Tường, la trinh vào trong đình nghị sự của Tổng bộ Thương Minh. Vừa vào đến nơi, trước mặt liền thấy mấy bóng dáng quen thuộc. Ngoài đám trưởng lão đại mộng chân nhân của Vân Điện ra thì còn có ba minh chủ mập mạp của thiên hạ thương minh, chỉ không thấy vị trùng thiên cổ trong thành thiên khải kia, La Trinh. Cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Khuôn mặt tròn võ của thạch khắc phàm đỏ bừng bừng, sau khi nhìn thấy La Trinh thì vui mừng. chờ ba vị minh chủ, La Trinh hành lễ với đám thạch khắc phàm và Yên Duyệt Sơn. Thực ra sau khi thiên hạ thương minh biết tin La Trinh trở về Vân Điện đã từng nhắc nhở Ninh Vũ Điệp vô số lần về việc để La Trinh trở về thành thiên khải Chỉ là mỗi lần ninh Vũ Điệp đều lấy cớ La Trinh đang bế quan tu luyện để thoái thác. Dù gì La Trinh cũng là người của Vân Điện, tuy bây giờ hai tông môn lớn liên thủ với nhau nhưng bọn họ cũng không thể trực tiếp nhúng tay vào chuyện của Vân Điện được. Sau một hồi trò chuyện đơn giản, Thạch Khắc Phạm lập tức nói. La Trinh, nếu ngươi đã chịu xuất hiện ở thành thiên khải thì chắc chắn cũng sẽ cùng thiên hạ thương minh ta chống lại thôi ta chứ. Thạch Khắc Phạm nói chuyện vô cùng khéo léo, hắn biết rõ giữa La Trinh và Thôi Tà có mâu thuẫn không thể hóa giải. Vì vậy sau khi mở lời không phải nói là chống lại thiên tà Tông mà trực tiếp nói chống lại Thô Tà, Lạc Trình khẽ gật đầu, đương nhiên, vậy thì mời ngươi rời bước đến thác phù văn. Nếu có phù văn của ngươi trợ giúp thì khả năng bọn ta chắc chắn có thể chống thap phu van neu co Thô Tà sẽ tăng thêm 20%. Thạch Khác Phạm vội vàng nói, tăng thêm 20% chắc chắn thành công. Nghe thấy lời của Thạch Khác Phạm, mọi người cũng ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại thì nếu la Trình có thể bố trí một trận pháp còn mạnh hơn cả đại trận hộ Tông của phân điện, Kết hợp với thực lực của thiên hạ thương minh thì thực sự có khả năng, chỉ là còn phải xem La Trinh có đồng ý hay không. Chương 716, ánh mắt mọi người đều tập trung vào La Trinh, đặc biệt là ba vị mình chủ Thạch khắc phàm, Yên Duyệt, Sơn và Mạc Hải Sơn. Mặc dù La Trinh và Hư kiếp cảnh đã là một sự bổ sung lớn cho chiến lược của Vân Điện. Nhưng so với thực lực mà La Trinh bọc lộ ra thì thuận phù văn của hắn còn xuất sắc hơn, vì vậy ở thời điểm này mọi người đều cảm thấy La Trinh nên ra nhập tháp phù văn. Và lại bản thân La Trinh cũng không có lý do từ chối. Bây giờ gần như đều là người trên một chiến tuyến, có lẽ thiên hạ thương minh cần phải mượn tay La Trinh để chống lại thiên tà Tông mà La Trinh cũng cần dựa vào thiên hạ thương minh để chống lại thôi tà. Khi mọi người đang mong đợi thì La Trinh lại lắc đầu. Thạch Minh Chủ, rất xin lỗi, hiện giờ ta không thể vào tháp phù văn. Tại sao? Thạch Khác Phạm cảm thấy kỳ lạ khi La Trinh từ chối. Thế cục hiện giờ đã không còn nhiều thời gian để ta bố trí một đại trận nữa. La Trinh lắc đầu. Thứ La Trinh vẽ là thần văn, không phải phù văn thời gian và kinh nghiệm cũng hao tổn nhiều hơn phù văn bình thường lúc đầu khi la trinh bố trí tiểu chu thiên tam sát trận cho vân điện hắn đã tốn vẻn vẹn gần hai tháng mà diện tích của vân điện chỉ tương đương một phần mười của thành vân hải mà thành thiên khải lại lớn hơn thành vân hải gấp ba lần có thừa bố trí một đại trận hộ tông cho thành thiên khải lớn như vậy căn bản là không kịp la trinh lập tức nói có điều thạch minh chủ yên tâm ta sẽ tham gia chiến đấu mâu thuẫn giữa hắn và thôi tả phải có thời gian để nghe ngóng trước lúc đó La Trinh vẫn còn một điểm cần lo lắng. Từ sau đại hội võ đạo lần trước đến nay, La Trinh đã trở về mà vẫn không hề nhận được một chút thông tin nào của La Yên. Lúc đầu hắn chỉ đoán thôi ta muốn đưa khê ấu cầm đi thì chắc La Yên sẽ không có chủ yện gì. Nhưng hiện giờ La Yên ở đâu? Bị thôi ta giấu ở chỗ nào? La Trinh lại không hề hay biết. Trong lòng thạch khác và biết rõ không thể lay chuyển được suy nghĩ của La Trinh. Năm đó, tên nhóc này mới là chiếu thần cảnh mà đã có thể chống lại thần đan cảnh, vượt qua đúng một cảnh giới lớn. Mà hiện giờ hắn đã là võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ, liệu có thể vượt qua một cảnh giới lớn để đối đầu với cường giả sinh tử cảnh được không? Nếu như có thể, vậy thì thực lực của La Trinh rất có khả năng còn hơn cả đám thạch khác và bọn họ. Nếu ngươi đã có lựa chọn của bản thân thì ta cũng không miễn cưỡng ngươi nữa. Ngươi có thể liên hợp với người khác, tạo thành một tiểu đội, nghe theo sự điều động của liên quan. Thạch khác phàm cười nói. La Trinh gật đầu, sau đó liền chuẩn bị đi đăng ký. Không ngờ khi La Trinh vừa rời khỏi đình nghị sự thì nhìn thấy bên ngoài đình có một bóng dáng màu trắng bay vụt xuống giống như sao băng, trực tiếp đập vỡ mái vòm đình nghị sự. Bịch! Đá vụn bay từ phía khê ấu cầm luôn lặng lẽ đi theo La Trinh cũng khẽ rụt đầu giống như một con mèo nhỏ nấp sau lưng hắn. Thực ra nàng ra là võ giả thần đan cảnh, hoàn toàn có thể dựa vào chân nguyên hộ thể của bản thân để chạm những vật này lại, nhưng nàng ta lại không hề có suy nghĩ này mà chỉ núp ở bên cạnh La Trinh. Mọi người tập trung nhìn thì thấy bóng dáng màu trắng kia chính là Ninh Vũ Điệp lúc này ninh vũ điệp nhìn có vẻ vô cùng chật vật mái tóc đen dài luôn buộc ở phía sau hiện giờ đã được buộc lên kiểu đuôi ngựa trang phục như vậy nhìn qua thì hoạt bắt hơn nhiều nhưng lúc này cái đuôi đó đã bị thiêu trụi một nửa chỉ còn lưa thưa trên đầu vai của nàng mà toàn thân trên dưới ninh vũ điệp cũng có không ít vết thương quần áo trên người cũng đã bị cháy mấy chỗ trên mặt có vài chỗ xanh đen điện chủ điện chủ người không sao chứ nhìn thấy dáng vẻ của ninh vũ điệp đại mộng chân nhân và mấy vị trưởng lão của vân điện lập tức vây lại Thạch Khắc phàm ân cần hỏi: Ninh điện chủ, có phải là gặp phải phản kích của Thiên Tà Tông không?" Ngược lại, Ninh Vũ Điệp thoải mái nói: "Không sao, không cần thận rơi vào bẫy của bọn chúng, bị thương một chút thôi." Thì ra hôm nay Ninh Vũ Điệp chọn đánh lén ở một nơi đóng quân của Thiên Tà Tông tít ngàn dặm bên ngoài. Trong nơi đóng quân này tập trung hơn 4000 võ giả độc lập, tu vi thấp nhất cũng là chiếu thần cảnh trở lên, trong đó chỉ có một vị võ giả hư kiếp cảnh. Những võ giả chiếu thần cảnh này liên kết lại với nhau, Trận Pháp Thiên Tà Tông dùng để bố trí quả thực vô cùng kinh người. Chẳng qua là nếu không có Phu Chiêm Hà và Thôi Tà ngồi chấn ở đó thì Ninh Vũ Điệp cũng có thể phá vỡ được. Nhưng lần này Ninh Vũ Điệp lại khinh địch vì chỉ có vị võ giả hư kiếp cảnh tên là Huyền Trần Thia. Mới đầu, Ninh Vũ Điệp định lấy đi tính mạng của võ giả hư kiếp cảnh duy nhất này trước, tránh để lúc sau vướng tay vướng chân. Chỉ cần giết chết võ giả hư kiếp cảnh này thì những đám ô hộp còn lại chỉ giống như thức ăn trong mâm nhưng điều khiến ninh vũ điệp không ngờ tới chính là ngay từ đầu vị võ giả tên huyền trần này chính là một mồi nhử đúng vậy thôi tà và vu chiêm hà vẫn không hề ra tay với ninh vũ điệp nhưng bọn chúng lại phái huyền trần ra người này là tổng quân sư của thiên tà thần quốc huyền trần này luôn đúc trí đam mưu lần này hắn cố ý dẫn dắt mấy ngàn võ giả chiếu thần cảnh bố trí ở đây để đợi ninh vũ điệp kết quả vô cùng thuận lợi ninh vũ điệp quả thực rơi thẳng vào trong cái bẫy mà hắn đã sắp đặt từ lúc ninh vũ điệp chuẩn bị ám sát huyền trần nàng đã từng bước rơi vào cái bẫy liên hoàn mà huyền trần sắp đặt dưới sự chỉ huy của huyền trần hơn 4.000 võ giả chiếu thần cảnh phối hợp ngay ngắn những võ giả chiếu thần cảnh này trong mắt ninh vũ điệp cũng chỉ như con kiến nhưng khi bọn họ tụ thành một thể thông qua chiến pháp thì cho dù là ninh vũ điệp cũng khó tránh mũi dao vì vậy trong chốc lát ninh vũ điệp đã rơi vào cái bẫy này huyền trần không chút hoang mang vừa ngăn chặn đòn tấn công của nàng vừa chỉ huy những võ giả chiếu thần cảnh kia tiến hành giết chết ninh vũ điệp Cũng coi như thực lực của Ninh Vũ Điệp cũng thật hơn người, dù rơi vào bẫy do huyền trần sắp đặt nhưng cũng bọc phát toàn lực tháo chạy, cứng rắn mà một lỗ hỏng mà thoát ra. Đây cũng là lý do vì sao nhìn Ninh Vũ Điệp lại có vẻ trở vật như vậy. Mấy ngàn võ giả chiếu thần cảnh liên kết lại để tấn công, thủ đoạn gì cũng có, gió, lửa, núi, điện độc, đều tề tụ hết lên người nàng, sau nàng có thể không chật vật. Điện chủ, xin người đừng hành động một mình nữa. Điện chủ, lần này thiên tạc tông đã bố trí bẫy chỉ sợ lần sau bọn chúng sẽ đích thân ra tay mong người nghĩ lại mấy vị trưởng lão lúc này đang tranh thủ thời gian khuyên giải ninh vũ điệp nhưng trước đó đã khuyên giải rất nhiều lần rồi mà căn bản không có hiệu quả ngay lúc này ninh vũ điệp đột nhiên nhìn thấy la trinh đồng thời cũng nhìn thấy khê ấu cầm ở phía sau hắn lông mày nàng lập tức dựng lên cô nàng kia lại núp sau lưng la trinh nhìn tư thế của nàng ta thì hình như là vì tránh mấy viên đá bay ra khi mà vừa rồi bản thân mình đánh vỡ mái phòm Võ giả thân đan cảnh mà lại sợ những thứ này Nàng ta thực sự khác người. Trong lòng Ninh Vũ Điệp thầm đánh giá một phen, hình như để phát tiết bất mãn, nàng lập tức hử lạnh một tiếng, chuẩn bị rời đi. Ngay lúc đó, La Trinh lại chán ở phía trước Ninh Vũ Điệp, trong đầu đột nhiên văng lên câu nói đàn ba là đề lừa của phí hảm, nhưng lừa như thế nào, ngươi làm gì vậy? Ninh Vũ Điệp ngầng đầu nhìn La Trinh, trong cặp mắt phượng hình như có sát khí hung hãn. Thời gian này, Ninh Vũ Điệp đã giết quá nhiều người, dĩ nhiên đã nhiễm rất nhiều sát khí. Có điều ngoài sát khí ra thì trong đồng tử nàng khi nhìn La Trinh vẫn ẩn chứa một tên hoảng loạn. Thạch Khắc Phạm, Yên Duyệt Sơn, Mạc Hải Sơn và đám người Vân Điện đều nhìn La Trinh, cho dù thế nào, nếu La Trinh có thể khuyên Ninh Vũ Điệp thì cũng là một chuyện tốt, nhưng bọn họ lại không biết La Trinh định khuyên giải nàng thế nào, chỉ cần đừng một mình rời khỏi Thanh Thiên Phái nữa là được. Tiểu Điệp, đừng tùy hứng nữa." La Trinh nhìn thẳng vào Ninh Vũ Điệp, giọng điệu nhẹ nhàng, đột nhiên nghe thấy La Trinh phun ra một câu như vậy, Rất nhiều võ giả hứ kiếp cảnh trong đình nghị sự suýt chút ngã ngửa, La Trinh này thực sự không coi mình là người ngoài, cũng không hề coi Ninh Vũ Điệp là điện thủ. Nghe thấy giọng điệu của La Trinh, trong lòng Ninh Vũ Điệp thoáng có chút nhộn nhạo, chỉ là ánh mắt của nàng đột nhiên liếc tới Khê Âu cầm ở phía sau La Trinh, nhìn thấy biểu cảm lúc có lúc không trên mặt Khê Âu cầm thì một chút nhộn nhạo trong lòng đó lại lập tức bị tức giận bao phủ. Sau đó giọng nàng tăng lên tới 8 độ, "Ngươi gọi ta là gì? Tiêu Điệp là tên để ngươi gọi sao? Ngươi là một thành viên của phần điện. Ta là điện chủ Vân Điện, vậy thì ta là quân, ngươi là thần, La Trinh, phiền ngươi biết rõ vị trí của mình. Thạch Khác Phạm vừa thấy vậy liền biết không xong. Hắn không phải người Vân Điện, cũng không nằm rõ quan hệ giữa Ninh Vũ Điệp và La Trinh, còn đám trưởng lão của Vân Điện mặc dù biết rõ lại không thể nói chuyện này ra ngoài. Lẽ nào Đại Mộng chân Nhân phải nói với Thạch Khác Phạm rằng điện chủ nhà họ đang ghen, vì vậy mới tùy tiện như thế sao? Thế nên Thạch Khác Phạm vội vàng đi lên chuẩn bị khuyên can. chương 717 may mà thạch khắc phàm còn chưa kịp lên thì la trinh đã tức giận trước rồi bản tính của la trinh trước giờ vẫn vậy có lẽ hắn không hề hiểu lời nói đan ba la để lừa của trưởng lão phí hàm vốn dĩ hắn nhẹ nhàng là vì muốn khuyên giải ninh vũ điệp kết quả lại bị nàng và thẳng vào mặt như vậy sắc mặt lập tức có chút khó coi nhìn thấy sắc mặt la trinh thay đổi ninh vũ điệp liền ngẩng đầu cười lạnh nói làm sao ta nói không đúng ư đúng đúng la trinh đột nhiên cười cười vẻ mặt lạnh lẽo người nói rất đúng Người L8 Điện chủ Vân Điện là nhân vật cao cao tại thượng, nhưng hiện giờ nàng sai rồi. Kể từ giờ, ta không còn là người của Vân Điện nữa. Lần này không chỉ thạch khắc phàm cảm thấy không xong mà trong lòng tất cả mọi người đều thầm nghĩ không ổn rồi, nhìn có vẻ muốn đánh nhau rồi đây. Ngao tưởng không thể nhúng tay và đình nghị sự được, vì vậy vẫn luôn đứng ở một góc không nói gì. Nhìn thấy La Trinh bất ngờ dám nói như vậy với Điện chủ Vân Điện thì cả người cũng ngẩn ra. La Trinh này cũng quá dữ dội rồi, không phải người của Vân Điện. Ninh Vũ Điệp cười lạnh lẽo. Người cho rằng vân điện ta muốn vào là vào, muốn ra là ra. Người tự ý rời khỏi vân điện sẽ bị cả vân điện truy sát. Bà người thạch khắc phàm, Yên Duyệt Sơn và In Sơn cuối cũng cũng chen vào giữa hai người, tách hai người ra. Thạch khắc phàm còn là một động tác cầm nói, biểu thì hai người đừng tiếp tục nói nữa. Nhưng có vẻ không hề có tác dụng. Ngược lại ta còn muốn xem xem vân điện truy sát ta thế nào. La Trinh cũng không hề nhường nhịn. Lời này La Trinh vừa nói ra thì đột nhiên nhìn thấy trong hốc mắt của Ninh Vũ Điệp đã là một màu trong vắt vẻ mặt tràn đầy bi thương nước mắt trực trào nàng không cãi nhau với la trinh nữa mà sau khi nghiến răng chân nguyên đột nhiên phóng ra bóng dáng lập tức hóa thành một luồng sáng bay thẳng ra ngoài thành thiên khải điện chủ điện chủ mấy vị trưởng lão nhìn thấy cảnh này thì vẻ mặt lập tức vô cùng kinh hãi mặc dù ninh vũ điệp bị thương có vẻ không nặng chỉ là một chút ngoại thương nhưng cũng phải ở trong thành thiên khải tu dưỡng hai ngày sao có thể chạy lùng tung đại mộng chân nhân cũng lập tức hóa thành luồng sáng đuổi theo ninh vũ điệp La Trinh dường như cũng muốn tranh hơn thua, hơi lạnh một tiếng rồi phất áo bỏ đi, khề ấu cầm thịt theo sát phía sau hắn. Đám người thạch khắc phàm và yên duyệt sơn hai mắt nhìn nhau. Người nói xem, bọn họ cãi nhau như vậy rốt cuộc là chuyện gì? Giữa La Trinh và Đinh Vũ Điệp này có mâu thuẫn, thạch khắc phàm lắc đầu, chà mối không có lời giải. Đường đường là điện chủ của Vân Điện, không ngờ lại rơi nước mắt trước nhiều người như vậy. Đây chính là chuyện không thể tưởng tượng được, khó mà nhận ra được, ta lại thấy hai người này cãi nhau giống như trẻ con. Yên Duyệt Sơn nói, Mạc Hải Sơn ở bên cạnh cũng không nói gì, im lặng đứng bên cạnh, "Đúng, ngươi vừa nói liền nói đúng luôn, hai người bọn họ không phải là trẻ con cãi nhau, mà như là giận dỗi giữa các cặp tình nhân." Thạch Khắc Phạm nói như vậy, trên mặt ba vị minh chủ lập tức lộ ra biểu cảm chắc chắn. Suy đoán cuối cùng này của Thạch Khắc Phạm hình như mới phù hợp nhất với chân tướng sự việc, đây không phải là chuyện quá khó đoán, chẳng qua lúc trước người của Thương Minh không biết chuyện mà thôi. Mới đầu Ninh Vũ Điệp xuất trình không hề dẫn theo La Trinh, mà sau khi hai người gặp mặt thì giọng điệu cãi nhau rất ấu trĩ mà vô vị ngoài khả năng này ra thì thực sự không còn khả năng nào khác chỉ là ba vị minh chủ đều vô cùng bó tay mà lắc đầu hiện giờ kẻ địch ở trước mắt rốt cuộc hai người này làm sao vậy đúng lúc quan trọng lại cãi nhau thực sự là quá tùy hứng rồi la trinh thở phi phi đi ở phía trước khê ấu cầm nhắm mắt theo đuôi đi sát phía sau một lúc sau đã đến chỗ ở mà thương minh sắp xếp cho la trinh đó là một biệt viện được thiết kế tinh xảo sau khi vào biệt viện này La Trinh ngồi xuống thở phi phi, còn khê ấu cầm nhanh nhẹn đi pha cho hắn một bình trà, rót đầy cốc đặt trước mặt La Trinh. Thầy dáng vẻ khổ não của La Trinh, khê ấu cầm đột nhiên dựa vào vai hắn hết. La Trinh, hửm. La Trinh ngẩn ngơ nhìn trần nhà, sau đó trả lời. Người không đủ rộng lượng, khê ấu cầm lập tức lại nói. La Trinh bất đắc dĩ cười, lặng lẽ gật đầu. Khê ấu cầm nói không sai, hắn quả thực không đủ rộng lượng, hoặc là nói hắn không đủ rộng lượng với ninh vũ điệp Thực ra cho đến hôm nay La Trinh cũng chưa tới 20 tuổi, vừa mới bước qua giai đoạn thiếu niên vào thời kỳ thanh niên mà thôi. Từ góc độ tâm võ đạo mà nói thì La Trinh quả thực là một võ giả đạt tiêu chuẩn, thậm chí có thể nói là một võ giả bẩm sinh, nhưng nói từ một khía cạnh khác của con người thì chung quy lại hắn vẫn là một người trẻ tuổi. Thời điểm đón nhận tình cảm, tâm trạng không hề tốt, căn bản cũng không thành thục. Giống như những gì Khê Ấu cẩm nói, hắn quả thực không đủ rộng lượng với Ninh Vũ Điệp. Ngay lúc này, Huân đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh La Trinh. Ánh mắt nhìn khê ấu cầm có vẻ châm biếm, dây không phải là kết quả mà ngươi muốn hay sao? Khê ấu cầm vẫn luôn có chút sợ hãi đối với Huân. Cái nàng ta sợ không phải là thực lực của Huân mà là ngôn từ của Huân thường khiến nàng ta không biết phải làm thế nào. Có điều, hiện tại khê ấu cầm lại gật đầu, hậm hực nói, đây đúng là kết quả mà ta muốn, nhưng La Trinh lại không vui. Làm sao ngươi biết La Trinh vui hay không? Huân lại hỏi. Khê ấu cầm lắc đầu, chỉ nói, chắc chắn hắn sẽ không vui. Quả thực giống như những gì khê ấu cầm nói, hai ngày sau đó, La Trinh đều vô cùng buồn rầu. Nếu như là trước kia, khi La Trinh không quan tâm điều gì thì chỉ cần rảnh rỗi là sẽ tu luyện, nhưng hai ngày này hắn dùng tất cả thời gian chỉ đến ngay người, hơn nữa chi đe lúc còn thở dài. Ngồi trong phòng, ngẩn người nhìn cửa sổ, trong đầu La Trinh thì thoảng hiện lên khuôn mặt Ninh Vũ Điệp. Cô nàng này thích khóc như vậy sao? Chẳng qua chỉ là một câu nói thôi mà. Nghĩ đi nghĩ lại, La Trinh lại cảm thấy bản thân ngày càng bực bội, thế là một hơi uống hết hai mươi vào rượu. Nhưng với thể chất của hắn, đừng nói là hai mươi vò, cho dù là hai 200 trăm vò, hai ngàn vò rượu cũng không thể say được, ngược lại còn làm cho cả biệt viện đều toàn mùi rượu. Khê ấu cầm dù vô cùng vui mừng nhưng người thấy mùi rượu nông nặc kia cũng phải nhăn mẩy. Nàng ta vốn muốn đến phòng của La Trinh, nhưng cuối cùng vẫn chần chừ. Tuy hắn buồn không phải do bản thân mình gây ra, nàng ta cũng biết bản thân không quan trọng với La Trinh đến vậy, nhưng cũng không biết làm cách nào để hóa giải được mớ tơ vò trong lòng hắn. Hai ngày sau la trinh đề khê ấu cầm ở lại thành thiên khải sau khi đăng ký trong thiên hạ thương minh thì nhanh chóng lập nên một tiểu đội tiếp nhận nhiệm vụ liên minh đưa ra rồi rời khỏi thành chạy thẳng về phía đông thiên tà tông từng bước tiến hành mở rộng từ đông sang tây chiến tranh tông môn cứ tới lại lui võ giả tầng thấp của đôi bên không ngừng giao chiến lấy được ưu thế cục bộ sau đó cuốn theo võ giả tầng trung vào trong cuối cùng là kéo võ giả tầng cao vào lúc này chiến tranh tông môn cũng đã đến hồi kết đương nhiên cũng từng có tông môn tiến hành chiến tranh chấp nhoáng chính là ngay khi bắt đầu chiến tranh tông môn thì đã đưa toàn bộ cao thủ trong tông ra trực tiếp chém đầu võ giả đình cao của tông môn đối phương mọi loại mưu kế trong chiến tranh tông môn cũng tầng tầng lớp lớp nhưng chiến tranh tông môn lần này lại có điểm khác thiên tà tông mượn chiến pháp quỷ dị nên rất ít khi dùng đến chiến lược cao cấp thậm chí còn không dùng chỉ dùng võ giả tầng thấp là đã có thể áp chế gắt gao liên minh của thiên hạ thương minh và vận điện rồi vì vậy thành thiên khải hiện giờ cũng chỉ có thể để chiến lược cao chống lại võ giả tầng thấp của thiên tà tông cho dù là võ giả thần đan cảnh hay hư kiếp cảnh thì đều chia ra thành từng tiểu đội từng nhóm lần lượt ra trận tập kích quân đội của thiên tả tông không ngừng ăn mòn tan giã thiên tả tông đây cũng là cách mà sau khi không còn nghĩ ra được cách nào khác khi mới bắt đầu cách này quả thực rất hiệu quả chiến lược cấp cao áp chế xuống mà thiên tả tông hiện giờ vẫn đang trong giai đoạn xúc thế không cách nào phái ra nhiều chiến lược cao cấp hơn để phản kích nhưng gần đây vân điện và thiên hạ thương minh lại bắt đầu có người ngã xuống hơn nữa căn bản đều là võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ thậm chí là hư kiếp cảnh hậu kỳ ngay thời điểm La Trinh đi nhận nhiệm vụ cũng vừa khéo gặp phải đám Hoa Thiên Mệnh trở về nửa tháng trước Hoa Thiên Mệnh Bùi Thiên Diệu và Bách Lý Hồng Phong đã nhận một nhiệm vụ hiện giờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại tiếp nhận thêm nhiệm vụ mới vì vậy theo yêu cầu của La Trinh bốn người lại tạo thành một tiểu đội mới được biết La Trinh gia nhập vào tiểu đội bọn họ Bách Lý Hồng Phong vui đến mức suýt nữa nhảy lên La Trinh từng thần dũng biểu hiện ra sức mạnh của mình cho đến bây giờ Bách Lý Hồng Phong đều thấy rõ một một Ba người bọn họ đã có chung nhận thức từ lâu, thực lực hiện giờ của La Trinh e là đã tương đương với cường giả sinh tự cảnh. Có một yêu nghiệt như vậy trong tiểu đội bọn họ thì có lẽ bất kỳ vấn đề khó khăn nào cũng có thể dễ dàng giải quyết, sắc suất sống sót của tiểu đội cũng được tăng lên rất nhiều. Bọn họ sao có thể không vui? Giờ La Trinh gia nhập rồi, tiểu đội ba người chúng ta phải đổi tên rồi, ta cảm thấy nên gọi là tiểu đội Hồng Phong. Bách Lý Hồng Phong đắc ý cười nói. Hoa Thiên mệnh trừng mắt với Bách Lý Hồng Phong, lệnh giọng nói, không đồng ý. Khó nghe chết đi được, khó nghe, sao lại khó nghe, nếu không gọi là tiểu đội Hồng Phong, vậy thì, vậy thì gọi là tiểu đội Bách Lý đi. Bách Lý Hồng Phong cười hỉ hỉ nói, vẫn rất khó nghe, hoa thì bệnh lắc đầu. Bốn người đều duy trì bay ở tầng trời thấp, La Trinh đột nhiên chen ngang nói, nếu đã như vậy, thì tha gọi là tiểu đội Gia Lam, Gia Lam, tên hay, bùi thiên diệu đột nhiên gật đầu tán thành. Hai chữ này căn bản cũng lấy từ mật tông, ý nghĩa là bảo vệ thần, chỉ là Bách Lý Hồng Phong vẫn có chút không vui. Cái tên này thật chẳng ra làm sao, hoàn toàn chẳng hiểu gì cả, rõ ràng không bà khí bẳng của ta lúc trước. Hắn còn chưa kịp nói gì thêm thì đã nghe thấy vút một tiếng. Hòa thiên mệnh đã rút kiếm ra, thế là bách hí hỏng phong rất thức thời mà ngậm miệng lại. Ba ngày sau, tiểu đội già lam xuất hiện ở phía đông, the la bach khi hong phong rat thành thiên khải 1.400 dặm. Mới đầu, thiên tà tông bắt đầu mở rộng từ phía đông, nhưng chủ yếu là đông bắc. Từ sau khi công phá thành hư thiên, hiện giờ cả vùng phía đông trung vực đều bị bọn chúng bao phủ. Bốn người đứng trên một ngọn núi, nhìn về một tòa thành cách đó không xa, hoa thiên mệnh lôi địa đồ ra cầm trên tay, vừa so sánh vừa nói, tòa thành này tên là thành thiên vận, chỉ là một thành nhỏ không tới bốn mươi vạn người. Người trong trung vực thực sự quá nhiều, kiểu thành lớn siêu cấp như thành thiên khải thì số người được tính bằng tỷ, mà kể cả hai thành lớn là thành hư thiên và thành vân hải thì số người thường và võ giả bên trong cộng lại cũng chỉ tính bằng nghìn vạn. Vì vậy một tòa thành chỉ có mấy chục vạn người quả thực là một thành nhỏ mặc dù ít người nhưng đây là một trọng điểm quân sự thiên tà tông vừa dựng lên một truyền tống trận ở đây chính là vì địa điểm này mang tính chiến lược bùi thiên diệu lập tức nói nhiệm vụ của bọn họ lần này không phải là dẹp tan quân đội của thiên tà tông mà là hủy diệt truyền tống trận trong thành thiên vận xây dựng truyền tống trận cũng không phải là chuyện một hai ngày sẽ xong chỉ là nếu thiên tà tông đã có ý định xây dựng thì bên trong chắc chắn sẽ có không ít võ già thực lực cao cường chấn giữ chỉ có bốn người chúng ta thì có thể hoàn thành không trên mặt bách lý hồng phong lại lộ vẻ nhát gan Bùi thiên diệu và hoa thiên mệnh hình như đã quen với dáng vẻ này của bách hí hồng phong nên dứt khoát không để ý đến hắn. Tên nhóc này gan bé bẩm sinh, thế nhưng vẫn không ngừng nhận nhiệm vụ. Cũng không biết hắn nhát can như vậy có phải chỉ là diễn trò hay không. Chúng ta lên. Hoa thiên mệnh hạ lệnh, đám người La Trinh đã xông lên. Mặc dù thành thiên vận này bị thiên tà tông không chế, nhưng đa số những người bên trong đều là người thường, căn bản rất ít khi thấy võ giả. Xây dựng một truyền tống trận chắc là cũng tiến hành trong bí mật. Thiên Tà Tông không thể đánh trong khua chiêng mà bố trí quá nhiều võ giả trong thành thiên vận được, dù gì như thế cũng sẽ thu hút sự nghi ngờ của thành thiên khải. Chỉ là Thiên Tà Tông không biết, tin tức về bọn họ đã lên đường, vì vậy mới có chuyện La Trinh dẫn mọi người hoàn thành nhiệm vụ phá hủy truyền tống trận. Vừa vào trong thành đã có người chào hàng một ít đặc sản với bốn người La Trinh. Bốn người bọn họ không phải tới đây du lịch, nên làm gì để ý đến những người thường này. Bọn họ thẳng hướng vào trong thành thiên vận thăm dò, La Trinh đột nhiên phóng cảm giác của mình ra xa. Thành thiên vận này không lớn nên La Trinh dùng cảm giác của mình để thăm dò. Nếu có thể thăm dò ra dao động không gian thì chắc chắn có thể thăm dò được nơi để truyền tống trận. Vấn đề là bốn người thăm dò hết một lượt thành thiên vận mà cũng không hề phát hiện ra một chút dao động không gian nào. Điều này khiến La Trinh vô cùng nghi ngờ, có gì đó không đúng. La Trinh đột nhiên cảnh giác nói, ta cũng cảm thấy không đúng. Bách Lý Hồng Phong vội vàng nói, từ lúc vào trong thành thiên vận, hắn vô cùng căng thẳng. Đều nói người nhát gan có thiên phú bỏ chạy mà bách lý hồng phong lại vô cùng nhát gan hơn nữa thiên phú bỏ chạy của hắn cũng rất kinh người chỉ cần khi bách lý hồng phong cảm thấy không đúng thì chắc hẳn sẽ có nguy hiểm không nhỏ hoa thiên mệnh nhìn trước nhìn sau khi bọn họ vừa vào thành thiên vận đã có thể nhìn thấy trên đường có không ít người thường những người thường này vẫn luôn thờ ơ trước chiến tranh tông môn giữa các võ giả cho dù là thiên tạ tông hay phân điện hoặc là thiên hạ thương minh ai khống chế tòa thành này cũng không hề liên quan đến họ người biến mất hết rồi trên mặt hoa thiên mệnh lộ vẻ nghiêm trọng Bùi thiên diệu cũng cảnh giác nhìn xung quanh. Đột nhiên, hắn chỉ về vách tường không xa. Chỉ nhìn thấy trên tường thành vốn thấp bé của thanh thiên vẫn đột nhiên bắt đầu xuất hiện một lùng luồng ket giới màu xanh nhạt, bao vây cả tòa thành nhỏ này lại. Lúc này, những người căn bàn đã biến mất thì mở cửa nhà ra, đi ra bên ngoài. Những người này làm sao vậy? Bách Lý Hồng Phong nhìn những người thường này, kỳ lạ hỏi, nhìn thấy người trên đường càng ngày càng nhiều, đôi mắt vô hồn, lại không ngừng đi đi lại lại, mặc dù trên người bọn họ vẫn có sinh khí nhưng nhìn có vẻ giống cương thi không hề có một chút tình táo nào. Phiền phức đến rồi, La Trình trầm mặt nói với Hoa Thiên Mệnh: Các người đợi ở đây. Mặc dù tiểu đội bọn họ không chỉ định ra ai là đội trưởng, nhưng ở thời điểm này rất rõ ràng, chỉ có La Trình mới là sự tồn tại trung tâm. Nghe thấy mệnh lệnh của La Trình, Hoa Thiên Mệnh rút kiếm, khoanh chân, ôm kiếm, đôi mắt nhắm chặt lại, bắt đầu xúc thế. Hoa Thiên Mệnh hiểu rõ, với thực lực hiện giờ của La Trình, người có thể khiến hắn thận trọng tuyệt đối là cường địch trước nay chưa từng có đương nhiên hoa thiên mệnh không dám chậm trễ chút nào. giống với hoa thiên mệnh, trên mặt bùi thiên diệu và bách lý hồng phong cũng đầy vẻ thận trọng, cảnh giác nhìn chăm chăm từng người thường xung quanh. cho dù những người này không hề có chút uy hiếp gì với họ, còn la trinh thì đột nhiên bay lên trời, trực tiếp hóa thành một luồng sáng, lao về phía kết giới màu xanh. chưa đợi la trinh đến gần, hắn đã loáng thoáng nghe thấy tiếng cười. a ah, ha ha ha, không ngờ vận khí hôm nay không tồi, trong cái lòng bố trí ở thành thiên vận này lại bắt được một võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ. Ngày lúc này, một giọng nói lanh lảnh đột nhiên vang lên. Thậm chí giọng nói đó còn mang một chút ngây thơ, giống như một đứa trẻ ba bốn tuổi, to xác mà chói tai. Người là ai? La Trinh trường mắt hỏi kết giới màu xanh. Một lúc sau, từ trên kết giới màu xanh đó lờ mờ xuất hiện một bóng người, sau đó dần trở nên rõ ràng, hiện rõ ra dáng vẻ là người thật. Chỉ có điều, La Trinh lại cảm thấy đây không phải người thật mà là một linh hồn, hoặc là một hình chiếu của linh hồn. Có thể chiếu ra linh hồn. Ngay cả khi La Trinh ở trên Đại Lục Hải Thần cũng chưa từng thấy qua bí thuật này. Đương nhiên, trong Thái Địa Thiên Vũ, hắn cũng từng nói chuyện với một vị vương khác của yêu dạ tộc, đó cũng coi như một hình chiếu linh hồn, chẳng qua chuyện đó đã vượt qua phạm vi của Đại Lục Hải Thần. Ngươi là ai? Trả lời ta." La Trinh nhăn mày hỏi. Cái bóng này không ngừng hiện rõ, La Trinh nhìn thấy một thằng bé có dáng người nhỏ nhắn, nhìn có vẻ da thịt mềm mịn, vô cùng đáng yêu, nhưng trong ánh mắt của nó lại tràn đầy lệ khí tàn bạo, lệ khí, khí tức độc ác. Tàn nhẫn, người không cần thiết phải biết ta là ai. Đã vào trong cốc tinh thần của ta thì chỉ có một con đường chết. Người cũng như đám người kia, ngoan ngoãn chịu chết đi. Thằng bé ngây thơ mà vô cùng tàn độc nói. Cốc tinh thần, La Trinh không hoảng loạn mà tiếp tục hỏi. Thằng bé cười lạnh lùng, nói cho người biết cũng không sao. Ta chỉ cần thu thập sức mạnh linh hồn của mấy chục vạn người thường trong thành này thì có thể thả linh hồn của ta ra. Còn ta, có linh hồn chiến hồn cảnh, nghe thấy lời thằng bé nói, La Trinh lập tức im lặng một hồi xem ra gần đây đám trưởng lão hư kiếp cảnh mất tích kia phần lớn đều nằm trong tay thằng bé này linh hồn của chiến hồn cảnh đừng nói là trưởng lão hư kiếp cảnh cho dù là cường giả sinh tử cảnh thì cũng khó mà chống lại được người không phải là người Trung vực la trình đột nhiên mở miệng hỏi phải thì sao mà không phải thì sao người vẫn nên chịu chết trước đi sau đó ta sẽ nói cho ngươi thằng bé cười lạnh rồi đột nhiên chui vào trong đầu la trình rõ ràng là muốn lợi dụng ưu thế chiến hồn cảnh để trực tiếp giết chết linh hồn của la Trinh Trường 719, thôi tà biết rõ la lịch của vị vô tâm thượng nhân này, phía bên kia của bạo loạn tinh hải là một đại lục cực kỳ khổng lồ, nơi đó có bảy đại thần quốc và những trùng tộc khác. chủng vực lớn như thế, song nếu so với đại lục kia thì chỉ có thể coi là một hòn đảo cỡ lớn, bởi vì cuộc chiến với Long Mạch tộc mà ba trong số bảy đại thần quốc đã bị tiêu diệt, tạo thành thế cục tứ đại thần quốc như hiện nay. Vị vô tâm thượng nhân này chính là người đến từ cùng một thần quốc với vị thanh nữ mà nhóm người đi vào mộ tiên thiên miểu từng gặp gỡ trước đó. Thần Quốc Đại Vũ. Lần trước, sau khi hành trình vào Mộ Tiên Thiên Miểu kết thúc, vị cung lão sinh tử cảnh của Thần Quốc Đại Vũ kia quả nhiên đã thực hiện lời hứa, thông qua bí pháp truyền thụ lại Ngọc Giản có ghi Ngũ Độc Chân Kinh cho Vu Chiêm Hà. Hai năm trôi qua, đại đa số thời gian Vu Chiêm Hà đều tìm hiểu về Ngũ Độc Chân Kinh. Về phần vị thánh nữ kia, tuy từng thể sẽ dẫn dắt cường giả Thần Quốc liền nát trung vực ở Mộ Tiên Thiên Miểu, song dẫu sao muốn xuyên qua Bạo Loạn Tinh Hải cũng cực kỳ khó khăn. Sâu trong Bạo Loạn Tinh Hải, bầu trời nơi đó quanh năm suốt tháng đều có gió lốc cực kỳ dữ dội thiên bắc vực và tứ đại thần quốc bị ngăn cách bởi biển gió lốc này chẳng qua theo lời của vô tâm thượng nhân tuy trận gió lốc này kéo dài không ngừng nhưng cũng sẽ có lúc suy yếu chờ tới lúc đó thánh nữ thần quốc đại vũ chắc chắn sẽ xuất trinh đạp bằng thiên bắc vực từ góc độ này mà nói thôi tà và thần quốc đại vũ vốn không phải là kẻ trung đường với tính cách của thôi tà tuyệt đối sẽ không cam lòng là một nước phụ thuộc Giã tâm của hán căn bản không chỉ gói gọn trong một lãnh thổ Thậm chí ngay cả tứ đại thần quốc cũng không phải mục tiêu cuối cùng của hắn. Thôi ta hắn nhất định sẽ bước lên tầng cao hơn. Có điều, bây giờ hắn tạm thời hợp tác với thần quốc đại vũ, hai bên cũng là vì nhu cầu của mình mà thôi. Thôi ta cũng có được không ít lợi ích, dĩ nhiên hắn sẽ không từ chối giúp đỡ bọn họ. Trước kia, Thôi ta đoán trong thân thể La Trinh nhất định ẩn chứa một bí mật to lớn. Đáng tiếc tên La Trinh này quá mức xảo trá, lần trước ngăn La Trinh ở đầm vân mộng như thế mà vẫn để hắn chạy thoát càng đáng giận hơn là hắn lại mang vị tiểu thư khê ra kia đi về sau thôi tà và vu chiêm hà liên thủ lại tấn công hư linh tông phái người tới phân điện dùng tông chủ hư linh tông là thanh hư đạo nhân để trao đổi lấy tiểu thư khê ra hắn vốn coi đây là chuyện vắn đã đóng thuyền bởi đường đường là tông chủ hư linh tông lại đổi lấy một tiểu bối thần đan cảnh huống chi tiểu thư khê ra kia còn là chất của thanh hư đạo nhân nhưng lại càng không ngờ là trình đã lấy đi nguyên âm của tiểu thư khê ra đến đây kế hoạch đại trận thiên ma hợp hoan của thôi tà giành chết yêu Đợi đến lúc người có âm thể tử cực tiếp theo xuất hiện, hơn nữa còn phải là thôi tà hắn tìm được đầu tiên thì không biết còn cần bao nhiêu năm. Thằng nhóc La Trinh kia làm việc quá ác, hệt như khắc tinh trong đời thôi tà vậy. Thôi tà không chỉ muốn diệt trừ hắn, mà còn muốn cướp lấy bí mật trong cơ thể La Trinh, cướp đi số mệnh của La Trinh. Hơn nữa, tốc độ này không thể chậm, nhỡ đâu mấy cường giả của thần quốc đại vũ kia tới, chỉ sợ thôi tà không còn cơ hội đó nữa. Nghĩ tới đây, thôi tà càng cảm thấy kế hoạch của mình nên đẩy nhanh tiến độ về phần cái tên vu chiêm hà kia hay là cứ ngăn cản hàn bế quan trước đã trong thành thiên vận nhóm la trinh đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên chẳng qua nơi này cũng không có cái gọi là truyền tống trận thành thiên vận này vốn là thế cục mà thiên tà tông bố trí để dụ võ giả hư kiếp cảnh trong liên minh ra mà thôi có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không la trinh cũng không hề để ý thật ra hắn vội vàng chạy đến như vậy là bởi trong lòng đầy lo lắng cho ninh vũ điệp tuy ninh vũ điệp đã đột phá sinh tử cảnh nhưng nàng một mình xông pha bên ngoài không ai tìm được tung tích của nàng hôm đó đại mộng chân nhân có chạy theo ninh vũ điệp song tốc độ của đại mộng chân nhân sao có thể truy đuổi được nàng trong nháy mắt nàng liền biến mất ở chân trời cho tới bây giờ vẫn không có tin tức gì nhớ đâu nàng nghĩ quẩn trực tiếp xông vào đại bản doanh của thiên tà tông thì sao với thực lực của một mình nàng tuyệt đối không phải đối thủ của vu chiêm hà và thôi tà nếu không tìm được truyền tống trận chúng ta phải trở về báo cáo thôi hoa thiên mệnh nói với la Trinh. mặc dù chuyến đi này của bọn họ thoạt nhìn thuận lợi vô cùng Thậm chí còn thuận tay phá vỡ cốc tinh thần mà thằng bé kia bố trí Nhưng nếu không phải có La Trịnh ở đây thì hoa thiên mệnh Bách Lý hồng phong và bùi thiên diệu sao có thể phá được Đối mặt với công kích linh hồn khủng bố như vậy Hiện tại, hơn phần nửa là thất bại Chờ một chút, trên mặt La Trịnh hiện lên vẻ trần trừ Chuyện gì thế? Ánh mắt hoa thiên mệnh và bùi thiên diệu lập tức đầy cảnh giác Chẳng lẽ trong thành thiên vận này còn có cái gì? Đúng lúc ấy, La Trịnh trợt van nay con co cai gi đung luc ay la trinh chot lay ra một minh bài màu trắng cái này vốn là do Ninh Vũ Điệp giao cho hắn trong thử luyện giả tri lộ như vậy hai người có thể trực tiếp truyền âm qua minh bài võ giả khi muốn truyền âm có ba phương thức một là trực tiếp thông qua chân nguyên để truyền âm cách này thích hợp dùng khi hai người cách nhau một khoảng cách tương đối gần tối đa cũng chỉ khoảng mấy trăm trượng mà thôi loại thứ hai là lợi dụng phù truyền âm phù truyền âm dùng trong khoảng cách xa hơn mấy trăm dặm đều được chỉ có điều phí luyện chế khá cao còn minh bài truyền âm có thể dùng trong phạm vi một hai dặm trực tiếp tiến hành truyền âm qua tấm bài cấm minh bài của ninh vũ điệp la trình rót một lồng chân nguyên vào trong đó cố gắng tiến hành truyền âm nhưng minh bài lại không có chút phản ứng nào sắc mặt la trinh rot mot luồng chan nguyen vao trong đo kỳ ảm đạm xem ra ninh vũ điệp không có mặt trong phạm vi trăm dặm quanh đây trở về thôi chúng ta nhận thêm nhiệm vụ nữa la trinh cười nhạt nhìn bộ dạng cứng rắn của la trinh nhóm hoa thiên mệnh cũng chỉ biết nhìn nhau bọn họ hoàn toàn không rõ la trinh muốn làm cái gì trên đường trở về la trinh cứ cách một đoạn lại rót chân nguyên vào minh bài Nhưng Minh Bài màu trắng vẫn không hề có bất kỳ phản ứng nào, nhưng La Trinh vẫn không chịu từ bỏ. Đi được nửa đường, La Trinh lại rót chân nguyên vào lần nữa, sóng lúc này hán chợt phát hiện Minh Bài có biến động. Mắt La Trinh sáng lên, chân chừ một chút mới hỏi, tiểu điệp, là nàng sao? Bên kia Minh Bài không hề có phản ứng. Nàng nghe thấy rồi, La Trinh vô cùng khẳng định, chắc hẳn ninh Vũ Điệp đang ở trong phạm vi trăm dặm quanh đây, nhưng nàng đang ở hướng nào? La Trinh bỗng dừng chân, lão đại, sao thế? Bách Lý Hồng Phong nhìn vẻ nghiêm túc của La Trinh, bền không nhịn được hỏi. Kể từ khi La Trinh tặng hắn một đôi thánh khí hạ phẩm, Bách Lý Hồng Phong đã luôn miệng gọi hắn là lão đại. Xung quanh đây có tòa thành nào không? La Trinh hỏi, vẻ mặt hoa thiên mệnh cũng kỳ quái nhích tới gần La Trinh, nói. Phía đông nam là thành Ba Giang, nhưng nơi đó là cứ điểm quan trọng của thiên tà Tông, phần lớn thế lực của thiên tà Tông đều tụ tập ở đấy. Nơi đó dễ thủ khó công, cho nên liên minh tạm thời chưa có ý định tấn công vào thế lực liên minh và thiên tả tông hệt như răng nanh đan cài vào nhau mà thành ba răng chính là chiếc răng sắc nhọn nhất của thiên tả tông không hang tọa trần ở đó cũng là đội quân tiên phong cực kỳ quan trọng của thiên tả tông nghe nói tên huyền trần quỳ thần khó lường của thiên tả tông đang trấn thủ ở thành ba răng nghe được lời hoa thì mệnh nói ánh mắt là chinh lóe sáng chính tran quy than kho luong cua thien ta tong đang chấn chỗ đó ngay sau đó là Trinh hóa thành một vệt sáng lao vút về phía thành ba răng lão đại chuyện này rốt cuộc là sao bách lý hồng phong nhúng vai theo sau đi Hoa Thiên Mệnh không nói hai lời, nhanh chóng lao đi cùng Bùi Thiên Diệu. Bọn hắn bây giờ gần như tin tưởng La Trinh vô điều kiện. La Trinh không ngừng phi hành trên không trung, đồng thời dùng minh bài chuyển âm để liên hệ với Ninh Vũ Điệp, nhưng Ninh Vũ Điệp bên kia vẫn không có phản ứng, không kêu một tiếng. "Điện chủ, Ninh Vũ Điệp, tiểu điệp, nói gì đi được không?" Cho dù La Trinh dùng phương thức gì thì bên kia vẫn mất tiếp tai ngơ. Điều này khiến La Trinh càng lo lắng hơn, trong cơn tức giận ngút trời, có quỷ mới biết nàng sẽ làm ra hành động gì không sảng suốt cho dù nàng có thực lực là sinh tử cảnh thì sao? Nếu tôi tà đã có tứ đại thần quốc ở phía sau ủng hộ thì thủ đoạn của bọn họ không phải là thứ mà Vân Điện có thể đối kháng được, ở trước mặt thần quốc, dù là sinh tử cảnh cũng hoàn toàn chẳng đáng nhắc tới. Cứ vậy phi hành được 60, 70 dặm, La Trinh nhìn thành Ba Giang phía trước, nơi đáy mắt bừng lên lửa giận. Chương 720, phía dưới thành Ba Giang, mấy vạn võ giả chiếu thần cảnh đều ngồi ngay ngắn cùng một chỗ, toàn thân đều mặc đồng phục của Thiên Tà Tông, vẫn duy trì hình dáng ngồi thiền không ngừng phóng chân nguyên của mình ra ngoài không ít người trong đó thường lấy đá chân nguyên hạ phẩm ra bóp nát rồi hấp thụ chân nguyên trong đó để tiếp tục phóng chân nguyên ra ngoài thông qua cơ thể của mình mà phía trên mấy vạn võ giả chiếu thần cảnh đó lại có mấy trăm võ giả thần đan cảnh bay nhanh như con thoi tụ tập tất cả chân nguyên lại cùng một chỗ tạo thành những chùm chân nguyên mạnh mẽ tiếp tục chuyển lên trên còn phía trên những võ giả thần đan cảnh lại có sáu võ giả hư kiếp cảnh mặc y phục màu xanh tụ lại với nhau chính sáu võ giả hư kiếp cảnh này điều khiển buộc những chân nguyên kia thành một phù văn to lớn, trong ký hiệu đó đang có một người, chính là Ninh Vũ Điệp. Cho dù là người nào trong thành Ba Giang này thì cũng không phải là đối thủ của Ninh Vũ Điệp. Nếu là lúc trước, không tông môn nào có thể tập hợp toàn bộ võ giả trong tông môn lại một chỗ rồi phát huy hoàn toàn sức mạnh của họ ra, thì chỉ cần một mình Ninh Vũ Điệp cũng có thể giết hết võ giả trong thành Ba Giang rồi. Nhưng bây giờ, Thiên Tạt Tông lại có được sách lược kỳ lạ, tập trung hết chân nguyên của mấy phạn đệ tử chiếu thần cảnh lại một chỗ, hình thành một đại trận đủ để che lấp mặt trời mà đại trận này lại do sáu võ giả hư kiếp cảnh điều khiển vây chặt ninh vũ điệp có thu vi sinh tử cảnh trên vùng trời thành ba giăng trên mặt ninh vũ điệp hiện vẻ mệt mỏi chẳng qua nàng cũng không muốn từ bỏ thế nên vẫn không ngừng đánh vào phù văn to lớn kia không kẻ nào dám khinh thường sức mạnh của sinh tử cảnh nên mỗi khi ninh vũ điệp bắt đầu tích tụ chân nguyên khí lạnh đáng sợ lập tức được phóng ra từ trên cơ thể ninh vũ điệp sau mỗi đòn đánh đó phù văn đang vây chặt ninh vũ điệp sẽ u ám đi hai phần nhưng nàng vẫn thoát ra khỏi phù văn này được khi chân nguyên của phù văn kia bắt đầu ít đi thì những võ giả chiếu thần cảnh bên dưới lại lấy đá chân nguyên ra để tiếp tục bổ sung tăng lượng chân nguyên là được những võ giả chiếu thần cảnh này hoàn toàn không cần phụ trách việc tấn công họ chỉ cần góp chân nguyên của mình vào là được thời điểm này có thể thấy loại chiến pháp kiểu này thực sự giống với tiểu chu thiên tam sát trận do la trinh bố trí nguyên lý của tiểu chu thiên tam sát trận là lợi dụng hơn một phù văn nhỏ để cung cấp năng lượng cho một phù văn lớn hai bên phân công rõ ràng hiệu suất cũng được nâng cao gấp bội sau võ giả hư kiếp cảnh liên tục điều khiển chân nguyên lợi dụng phù văn để triển khai phản kích ninh vũ điệp không gian trong phù văn kia rộng khoảng hơn trăm trượng ninh vũ điệp di chuyển né tránh trong đó cố gắng tránh đòn tấn công của bọn họ thế nên bọn họ có muốn giết chết ninh vũ điệp cũng không phải chuyện dễ dàng gì nhất thời hai bên cứ giằng co như điep cung khong phai chuyen de dang gi nhat thoi hai ben cu rang co nhu vay la trinh cũng không biết bọn họ đã ràng co bao lâu rồi bây giờ hắn mới chạy tới nhìn thấy bộ dáng thảm hại của ninh vũ điệp thì sao lại không đau lòng cho được từ trong tâm mà nói làm sao la trinh lại không quan tâm đến ninh vũ điệp so với khê ấu cầm địa vị của ninh vũ điệp trong lòng la trinh chắc chắn quan trọng hơn chẳng qua trước đây la trinh tức giận nên mới chống đối nàng nào biết rằng trong lúc giận dữ nàng lại lao đi thế này chạy đi thì cũng thôi đã thế còn một mình nhảy vào nơi nguy hiểm như vậy thành ba giang gần như là một nửa thế lực của thiên tà tông rồi ngay cả liên minh cũng hoàn toàn tránh xa thành ba giang thế mà nàng lại định tự mình đánh chiếm ư đây chẳng phải là lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa sau chỉ lát sau hoa thiên mệnh Bách Lý Hồng Phong và Bùi Thiên Diệu cũng chạy tới nơi. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt bọn họ cũng biến đổi. Điện chủ, điện chủ bị nhốt ở bên trong rồi, mau về thành thiên khải gọi cứu viện đi. Nhìn thấy vậy, Bách Lý Hồng Phong lập tức lộ ra bản tính. Không kịp nữa rồi, trên mặt Hoa Thiên Mệnh hiện lên vẻ cẩn thận, trong mắt Bùi Thiên Diệu cũng lóe sáng. Bọn họ thân là một thành viên của phân Điện, sao có thể trơ mắt đứng nhìn điện chủ ngã xuống trước mặt mình. Lúc này, là trình nói với nhóm Hoa Thiên Mệnh. Tạm thời các ngươi đừng xông lên, cứ chở trước đã. Những võ giả thiên tà tông ở trước mắt này đang dùng chiến pháp đặc biệt, uy lực mà chiến pháp này bộc phát ra mạnh đến nỗi dù là ninh vũ điệp cũng bị vơi chặt. Nếu nhóm hoa thiên mạnh xông lên thì có lẽ cũng chỉ là vật hy sinh mà thôi. La Trinh đang mau chóng suy nghĩ xem bây giờ phải đối phó với cục diện hiện tại như thế nào. Hoa thiên mạnh không nói hai lời, trôi nổi trên không trung, lấy trường kiếm ra, bắt đầu nhắm mắt, xúc thế. Hiện tại, đương nhiên sức chiến đấu của hắn không ổn lắm để đối phó với những đệ tử của thiên tà tông có lẽ miễn cưỡng thì hắn cũng áp chế được võ giả thần đan cảnh hậu kỳ còn với võ giả hư kiếp cảnh sơ kỳ bình thường hoa thiên mệnh cũng không phải đối thủ trừ khi hắn có thể dùng kiếm nhãn để xúc thế thì mới có lực chiến đấu còn hai người bùi thiên diệu và bách lý hồng phong chỉ có thể đứng ở hai bên bảo vệ hoa thiên mệnh chiến đấu ở cấp độ này quả thực không phải là loại mà võ giả cấp bậc nào cũng có thể tham gia được là trinh trôi nổi trên không chậm rãi đến gần thành ba răng hiện tại Hắn chỉ còn cách thành ba giang khoảng năm, sáu dặm, đồng thời Giơ minh bài truyền âm lên, thấp giọng nói, tiểu điệp, ta nhìn thấy ngươi rồi. Hắn vừa nói vừa nhìn chăm chú vào binh vũ điệp đang ở trong phù văn kia. Nàng bị nhốt trong phù văn to lớn, vừa tránh được một ngọn lửa nóng rực thì lập tức ngẳng đầu lên, nhìn về phía La Trinh bên này một cái, nhưng vẫn không nói gì, tiếp tục đánh vào phù văn kia. Ngươi nghe thấy ta nói rồi, La Trinh lại nói tiếp. Xem ra từ đầu đến cuối, ninh vũ điệp đều có thể nghe được giọng nói của La Trinh. Nhưng nàng không muốn trả lời mà thôi, vẫn không nói gì sao, không nói gì, thì ta đi đấy, là trình bỗng nói đùa. Lúc này, là trình thấy Ninh Vũ Điệp bắt đầu đánh sâu vào phù văn, nhưng phù văn này vô cùng vững chắc, cú đánh của Ninh Vũ Điệp không hề ảnh hưởng tới nó. Cùng lúc đó, Ninh Vũ Điệp mới nói, ngươi đi đi, dù sao ngươi cũng không còn là đệ tử của Phân điện nữa, sống chết của ta không liên quan đến ngươi. Nghe thấy lời này của Ninh Vũ Điệp, là trình thầm thở dài một hơi, cô nàng này thật là bướng bỉnh, suy nghĩ một chút. Là Trinh vẫn kìm nén lại rồi nói: Ta xin lỗi, Tiểu Điệp. Xin lỗi cái gì? sắc mặt Ninh Vũ Điệp không hề thay đổi mà hỏi lại. Ta không nên nói với ngươi như vậy. Bỗng nhiên, Lã Trinh bắt đầu nhận sai. Ninh Vũ Điệp nhếch miệng, chân nguyên trong tay hóa thành từng bức tường lạnh như băng màu xanh chắn trước mặt mình. Còn bên trong phủ văn kia chợt xuất hiện một vòng lửa cuồn cuộn. Vòng lửa kia vừa mới xuất hiện đã muốn trói Ninh Vũ Điệp lại. Mặc dù ngọn lửa có uy lực rất lớn, nhưng vẫn không thể phá bỏ được bức tường băng của Ninh Vũ Điệp ngươi chẳng có gì mà không nên nói hết chẳng phải nam nhân các ngươi làm việc gì cũng đều là đúng sao ninh vũ điệp bỗng nhiên hỏi ngược lại trên mặt la trinh hiện lên một nụ cười khổ xem ra ninh vũ điệp vẫn để ý chuyện khê ấu cẩm trong giờ phút quan trọng này mà ninh vũ điệp còn có hứng nói lại chuyện ấy thì coi như la trinh cũng phải bái phục ta thừa nhận là ta sai vậy còn không được ư la trinh bỗng nhiên nói một cách đáng thương muộn rồi ninh vũ điệp trả lời vậy ngươi muốn thế nào mới tha thứ cho ta la trinh hỏi ngươi chết thì ta sẽ tha thứ bức tường băng xung quanh Ninh Vũ Điệp bị tan ra một chút, vì vậy nàng đột nhiên phóng chân nguyên ra, bắt đầu tăng cường cho tường băng kia, "Vậy ta đi tìm chết đây." La Trinh mỉm cười, bất ngờ bay về phía thành Ba Giang. "A." Nhìn thấy La Trinh lao xuống như phát điên, Ninh Vũ Điệp không nhịn được mà che miệng lại, khẽ kêu lên một tiếng. "Tên này điên rồi sao?" Mặc dù bây giờ Ninh Vũ Điệp hơi chật vật, nhưng cũng chưa hẳn sẽ chết, thậm chí kể cả không có ai giúp thì chưa chắc nàng đã không có cách thoát ra. Nàng bị nhốt ở trong đó nên cũng đang tìm cách phá giải. Loại chiến pháp hợp nhất sức mạnh của mấy vạn người này không phải không có sơ hở. Chân nguyên tập hợp lại một chỗ sẽ vô cùng hỗn tạp, đừng nói đến chân nguyên của mấy vạn người, ngay cả cách hoạt động của sáu võ giả hư kiếp cảnh kia cũng không thể thống nhất được. Lợi dụng được điểm này, nàng tin rằng mình có thể tìm ra sơ hở. Nếu là trước đây, chắc chắn Đinh Vũ Điệp đã lên tiếng cảnh cáo, bảo La Trinh đừng qua đây, lui một vạn bước mà nói, dù nàng không thể phá giải được chiến pháp trước mắt, Nhưng chỉ cần lợi dụng đòn sát thủ trong tay thì việc một mình nàng thoát ra cũng không phải là việc khó. Bây giờ bỗng nhiên La Trinh lại xông vào, chuyện này liền trở nên phiền phức hơn. La Trinh cũng không hiểu được chỗ đáng sợ của chiến pháp này, thế nên bây giờ Ninh Vũ Điệp không căng thẳng làm sao được. Huyền Trân là người quan trọng nhất trong thành ba giăng này, nhìn thấy cách đó không xa bỗng nhiên có một võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ lao tới thì trên mặt cũng nở một nụ cười lạnh, lại có một con ruồi không đầu chui và điều lung sao, điều lung. Chiến lược này tập hợp sức mạnh của vạn người quả thực là được thần quốc đại vũ chuyển lại nhưng dường như thôi tà và vu chiêm hà không hề am hiểu về việc chỉ huy mà ngược lại huyền trần lại có năng khiếu bẩm sinh về việc này dưới sự chỉ huy của hắn hành động của mấy vạn người có thể thống nhất ở mức độ cao chiến pháp này có tên của nó nhưng huyền trần lại thích gọi là điều lung chiến pháp này giống như việc bố trí một cái lồng sắt chờ những con chim bên ngoài xông vào vì thế dùng hai chữ điều lung để hình dung quả thực khá chuẩn sắc cho dù là điện chủ của phân điện còn bị huyền trần vây trong đó một võ giả hư kiếp cảnh kia thì trực tiếp giết chết luôn là được huyền trần nghĩ một chút rồi duỗi tay ra lấy một chiếc cờ chiến màu đen ra sau đó khua tay trên không tạo thành một hình dáng đặc biệt các võ giả chiếu thần cảnh phía dưới không hề có động tác gì khác vẫn liên tục truyền chân nguyên đi còn các võ giả thần đan cạnh ở giữa bắt đầu bay nhanh hơn thay đổi phương hướng của một phần chân nguyên bắn về phía võ giả hư kiếp cảnh kia sáu võ giả hư kiếp cảnh vốn hợp lại để tạo thành phù văn to lớn kia vây chặt ninh vũ điệp bên trong vậy mà lúc này trong sáu người đã có ba người chia ra dùng chân nguyên được truyền từ phía dưới lên để đánh với la trinh nói cách khác trong mấy vạn võ giả này có khoảng một nửa sức mạnh bắt đầu chuyển hướng cứ như vậy áp lực của ninh vũ điệp bỗng nhiên được giảm bớt mà trên mặt la trinh cũng không hề có một chút sợ hãi nào nếu huyền trần biết người lao đến là la trinh chắc chắn hắn sẽ không chỉ dùng một nửa sức mạnh vốn dĩ huyền trần cảm thấy như vậy đã đủ rồi là bởi với sức mạnh của hơn vạn võ giả chiếu thần cảnh tập trung lại chắc chắn võ giả hư kiếp cảnh không thể chống lại được Nhìn thấy cảnh này, Ninh Vũ Điệp bắt đầu nóng vội. Nhưng ở trong phù văn nàng vẫn có thể tự bảo vệ mình, chỉ có điều muốn phá vỡ nó lại không phải chuyện có thể làm được trong một chốc. Một lát, chết đi, huyền trần lạnh lùng cười. Chiếc cờ chiến màu đen trong tay hán được vung lên, tay kia đồng thời nắm một cờ chiến màu vàng, nhẹ nhàng vẽ một vòng. Viu viu viu viu. Chân nguyên của hơn vạn võ giả chiếu thần cảnh hóa thành một hàng rào màu xanh to lớn, bao vây la trình lại, đồng thời lưới điện bắt đầu co lại một cách dữ dội. Uy lực phát ra mạnh mẽ hơn công kích của võ giả hư kiếp cảnh bình thường nhiều. Hoa thiên mệnh đang khép chặt hai mắt ở phía xa, nhưng hắn biết La Trinh đang đối mặt với nguy hiểm cực lớn, cho nên xúc thế ngày càng nhanh hơn. Mặc dù sức mạnh của kiểm nhãn rất đáng sợ, nhưng lại cần rất nhiều thời gian. Còn bùi thiên diệu và bách Lý hồng phong. Hai người họ ngoài việc bảo vệ cho hoa thiên mệnh thì cũng chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng sung mà thôi. Ẩm Ẩm, khi lưới điện kia thu hẹp lại đến tối đa thì bỗng nhiên phát ra tia sáng trắng rừng rực Sau khi hoàn toàn ngưng tụ lại một chỗ, khi thế và uy lực của nó có sánh ngang với một chiêu của cường giả sinh tử cảnh, tim của Ninh Vũ Điệp chợt run lên, trong lòng bắt đầu hối hận. La Trinh. Cho dù là Ninh Vũ Điệp bị tấn công chính diện như vậy mà không phòng ngự thì chỉ sợ cũng không thể may mắn thoát khỏi được. Mặc dù nàng biết thể chất La Trinh hơn người, hơn nữa bây giờ đã đột phá hư kiếp cảnh, nhưng hắn thực sự có thể chống lại được sao? Thực sự bởi vì một câu nói mà tìm đến cái chết, có cần phải ngốc vậy không cơ chứ? ánh mắt ninh vũ điệp nhìn chăm chú vào tia sáng kia trên mặt đầy vẻ lo lắng chỉ lát sau tia sáng trắng rừng rực kia chậm rãi tan đi không ít ánh mắt của võ già cũng tập trung ở đó trên mặt huyền trần hiện lên nét cười ác nghiệt hẳn là đã hóa thành cho bụi rồi nhưng sau khi tia sáng kia hoàn toàn tan đi hắn lại nhìn thấy bóng dáng la trinh không hề bị thương đứng nguyên một chỗ trên mặt mang theo ý cười thản nhiên nhìn thấy như vậy sắc mặt huyền trần lập tức u ám ta ngốc lắm sao la trinh chuyển âm nói với minh bài trong tay Sau khi thấy La Trinh bình yên vô sự, trong lòng Ninh Vũ Điệp lập tức nhẹ nhõm trở lại, nhưng ngay sau đó, sắc mặt nàng bắt đầu trầm xuống, lạnh lùng nói: "Ngươi vẫn nên đi tìm chết đi thì hơn." Thẳng thắn ra mà nói, uy lực tỏa ra từ chân nguyên của hơn vạn võ giả chiếu thân cảnh tập trung lại quả thực rất đáng sợ, cho dù La Trinh có cơ thể là tiên khí thượng phẩm thì cũng không thể chống lại uy lực khủng bố như vậy được. Với một chiêu lúc nãy, nếu như La Trinh lấy cơ thể ra chống đỡ thì không chết cũng sẽ bị thương nặng, nhưng trước khi uy lực kia phát ra, La Trinh đã vận chuyển lực quy tắc không gian để bản thân trôi nổi ở không gian bên ngoài rồi. Đây là điều đáng sợ của quy tắc không gian. Quy tắc không gian và quy tắc thời gian chính là hai quy tắc huyền diệu nhất trong tất cả các quy tắc. Đương nhiên cũng không dễ gì mà quy tắc này, nhưng một khi đã nắm bắt được thì hiệu quả sẽ vô cùng đáng sợ. Hiện tại, La Trinh đã lĩnh ngộ được quy tắc không gian tầng thứ hai. Hắn giống như người cá trong không gian, cho dù sóng to gió lớn thế nào thì hắn cũng có thể giống cá gặp nước vậy, thực sự rất khó làm tổn thương đến hắn trừ khi đối thủ cũng thông thạo quy tắc không gian đối mặt với một tên đột nhiên xông đến thế này huyền trần nhận ra có lẽ bản thân đã gặp phải phiền phức lớn rồi lúc trước huyền trần dựa vào điều lung nên có thể yên ổn không lo nghĩ gì mà chân giữ thành ba giang thỉnh thoảng hắn còn điều khiển mấy nghìn võ giả ra ngoài rèn luyện võ giả hư kiếp cảnh vốn không phải là đối thủ của huyền trần hắn chỉ cần khua cờ chiến một chút là có thể dễ dàng chém giết bọn họ rồi lần này huyền trần vừa mới trở lại thành ba giang bỗng nhiên lại gặp phải điện chủ vân điện Nữ nhân kia tấn công vào thành Ba Giang như một kẻ điên, vì vội vàng nên hơn một nghìn người trong thành Ba Giang đã chết trong tay nàng, ngay cả bản thân Huyền Trần cũng suýt chút nữa là mất mạng. Cũng may hắn chạy trốn nhanh, vội vàng tập trung toàn bộ võ giả trong thành Ba Giang, nhanh chóng bố trí điểu lung. Lúc này, Huyền Trần nhận ra mình đã bắt được một con chim lớn, cường giả sinh tử cảnh, vậy mà cũng bị Huyền Trần hắn tiêu diệt, điều này sao lại không khiến hắn hưng phấn. Tiếp đến chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ cần ninh vũ điệp không thể thoát khỏi điều lung thì cuối cùng chân nguyên của nàng cũng sẽ bị hao hết, đến lúc đó còn không phải mặc cho người sâu xé sao, hơn nữa, huyền Trần còn có tính toán khác. Nữ nhân kia là điện chủ của phân Điện, đại khái là nữ nhân lợi nhất trong trung vực, nhưng tuổi nàng lại còn rất trẻ, vẫn chưa gả cho kẻ nào. Nếu có thể bắt sống được nữ nhân này, trong lòng huyền Trần bắt đầu tưởng tượng rồi, chỉ là huyền Trần rất chắc chắn nên muốn biến ảo tưởng của mình thành sự thực. Chỉ cần chân nguyên của nữ nhân này tiêu hào hết thì trong tay hắn cũng không thiếu thủ đoạn để khiến nàng mất đi năng lực phản kháng, thậm chí còn có thể khiến tinh thần nàng bị mất phương hướng, trở thành dâm phụ nhân gian, dâm phụ, người phụ nữ phóng túng, dâm loạn. Cho nên trong trận chiến này, Huyền Trần khá kiên nhẫn, dưới cái vẻ kiên nhẫn đó lại ẩn giấu một linh hồn đói khát như sói. Nhưng thật không ngờ, đúng lúc này lại có một võ giả hư kiếp cảnh từ đâu xông ra thành ba giang là đội quân quan trọng của thiên tà tông nên chắc chắn tạm thời thành thiên khải sẽ không ra quân tấn công nhưng tại sao bỗng nhiên người này lại xông ra khi huyền trần đang nhìn võ giả hư kiếp cảnh này thì hắn lập tức sử dụng sức mạnh của điều lung chuẩn bị lập tức giết chết người này nhưng không ngờ sức mạnh của võ giả hư kiếp cảnh kia vượt xa tưởng tượng của huyền trần với hiểu biết của huyền trần hắn cũng không hiểu la trinh đã dùng thủ đoạn gì mà tránh được đòn tấn công của hắn hắn chỉ biết là hiện tại hắn đang gặp nguy hiểm chẳng qua trong giờ phút quan trọng này Huyền Trần cũng sẽ không dễ dàng lùi bước, càng sẽ không chạy trốn. Thánh Ba Giang này là một thành lũy kia cố, sao hắn có thể chạy, chạy trốn rồi bỏ qua điện chủ của vân điện sau. Trước mắt Huyền Trần cũng chỉ đành liều mạng. Phù vù, vù, Huyền Trần nhanh chóng khô cờ. Sáu trưởng lão hư khiếp cảnh cũng nhanh chóng thay đổi phương hướng, lấy chân nguyên gia cung cấp cho phù văn trên không. Cùng lúc đó, đồng thời tạo nên một phù văn to lớn ở một bên khác. Phù văn kia vừa mới thoáng hiện nên thì bỗng nhiên bao phủ về phía La Trinh. Mà La Trinh sao có thể để Huyền Trần được như ý? Vốn dĩ hắn không hề dừng lại, bay thẳng về phía những võ giả chiếu thần cảnh trong thành Ba Giang. Chỉ cần những võ giả chiếu thần cảnh này vẫn tiếp tục cung cấp chân nguyên cho võ giả hư kiếp cảnh phía trên thì trận pháp này sẽ không thể phá được. La Trinh liếc mắt một cái đã nhìn ra vấn đề, trên mặt lộ một tia cười lạnh với những võ giả chiếu thần cảnh này, nếu những võ giả độc lập này đã chọn đầu quân cho Thiên Tà Tông, vậy chắc hẳn cũng đã tính đến cái chết của mình. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.